một tuần sau tờ l a n vsc zombie bản mới bản chính thức đổi mới bản mới bản chế tác tốt về sau trần mạch đầu tiên là đem nó đổi mới đến trải nghiệm cửa hàng trên máy vi tính cùng văn lang vi cổ bằng bọn họ cùng nhau chơi đùa mấy ngày sửa mấy cái sai lầm nhỏ lầm đợi đến trần mạch cảm thấy trên cơ bản không có vấn đề thời điểm mới sách giao cho ứng dụng trên thị trường rất nhanh tờ l a n vsc zombie các người chơi phát hiện trò chơi nhiều một cái hơn bốn mươi m đổi mới bao nhao đạo loạn tờ l ắ n s vsc zombie đổi mới bản mới vốn game of the line còn đổi mới phiên bản lương tâm a n g ư u bức không biết lần này có cái gì mới nội dung a có phải hay không có mới thực vật hoặc là cương thi mau nhìn đổi mới nói rõ có để vệ lộ tợ công cụ còn có nhiều người đối chiến hình thức ta đi đây là muốn nghịch thiên sao ta cái này đi xem một chút các người chơi đều ngay đầu tiên đong l o ạ n mà tờ l ắ n s vsc zombie các đại người chơi cộng đồng vậy vỡ tổ tất cả đều là đang thảo luận lần này hoàn toàn ngoài ý liệu phiên bản đổi mới nói chung loại này game of the lin là rất ít hội đổi mới phiên bản bởi vì đổi mới bản vốn cũng không có thể lần thứ hai thu phí cho nên đại bộ phận điểm nhà thiết kế không nguyện ý làm loại này không có hồi báo sự tình với lại tờ lans v s zombie thượng tuyến vẫn chưa tới hai tháng hiện tại coi như tương đối nóng nảy mặc dù sớm nhất một nhóm người chơi đã có chút chơi chán nhưng còn đang không ngừng có mới người chơi chằn vào hiện tại đổi mới phiên bản có chút quá tích cực đi chương bốn mươi bốn đạo văn người xuất hiện trải nghiệm trong tiệm văn lang vi thường tú nhã đang cùng cổ bằng cùng một nam sinh khác đối chiến học tỷ giúp ta ở chỗ này bù một cái quả hạnh tường thường tú nhã nói ra người cương thi toàn bao nhiêu đến cùng ta để ở chỗ này trước thanh sinh đẹp nho nhã cái này cây ngô pháo cho trộm cổ bằng đối một nam sinh khác nói ra thường tú nhã hoảng hốt uy cổ bằng ngươi không thể dạng này văn lăng vi mặt không biểu tình không có việc gì ta cái này còn có hai phát cây ngô pháo lấy thường tú nhã kêu thẳm một tiếng a cổ bằng ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a không phải nói trộm ta cây ngô pháo à làm sao thanh ta h ò a hướng dương a n trải nghiệm trong tiệm náo nhiệt cực kỳ văn lăng vi bọn người đều đang chơi mới nhất nhiều người đối chiến hình thức đánh cho nan giải khó điểm tô cẩn du thì đang dùng đ ể vệ lộ t ở công cụ thiết kế mới thực vật cùng cương thi đương nhiên chủ yếu là v ẽ ngoài phước diện tay nàng vẽ trình độ so trần mạch còn cao hơn được nhiều đã vẽ ra hai ba loại mới thực vật cái này ba loại thực vật đều tràn ngập trung quốc phong theo thứ tự là l ú a mì xuống máy khoai lang tạc đạn cùng cây trúc tường t h e l a n d vsc dòm bi trong trò chơi cộng đồng công năng vậy đã bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều người chơi thượng tuyến gần hai tháng t h e l a n d vsc dòm bi trước mắt người sử dụng có tám trăm l i n trở lên trước mắt như cũ sinh động người chơi còn có nhiều hơn phân n ữ a những người này thành lập mấy ngàn cái đạo thần nho nhỏ cộng đồng rất nhiều trong hiện thực bằng hữu đồng học đều gia nhập vào cộng đồng bên trong mỗi ngày đều có thể xem xét đến những người khác mới nhất động thái một chút tờ lans vsc zombie đáng tin fan hâm mộ thích vô cùng đệ vệ lộ tợ công cụ nhất là một chút vốn là đối trò chơi thiết kế cảm thấy hứng thú người chơi đều tại thử nghiệm chế tác mới một trước mắt đã có mười cái một nhưng cái này chút một trên cơ bản đều là đơn giản sửa lại một cái trị số tỉ như vô hạn ánh nắng thực vật xạ tốc tăng tốc các loại chơi đến người mặc dù không ít nhưng hiển nhiên không cách nào lâu dài bất quá trần mạch vậy không lo lắng một nhiều tự nhiên sẽ có ưu tú một xuất hiện để các người chơi đi tự động sàng chọn liền tốt về phần nhiều người hình thức đêm xác thực vậy ở n g ư ờ i chơi trong đám nhấc lên một c ố dậy sóng đ ó l à n vsc zombie cộng đồng bên trong rất nhiều người chơi đều tại nhao nhao phát bài viết thảo luận đối chiến hình thức tiểu s á o lộ thậm chí có một cái ba người tiểu đội hoàn thành hai mươi tháng liên tiếp tại cộng đồng bên trong phát bài viết khoe khoang đưa tới chúng nhân vây xem tại các đại diễn đàn bên trên các người chơi đ ố i với tờ làn vsc zombie lần này phiên bản đổi mới cũng là tán dương chiếm đa số thậm chí lại lần nữa đã dẫn phát một đợt đao loạt dậy sóng hôm nay nghiên cứu một cái để vệ lộ tờ công cụ cảm giác cái này công cụ quá cường đại cái gì đều có thể đổi hoàn toàn liền là để chính chúng ta nghiên cứu phát minh a ngôi đợi bàn tay lớn làm ra có thể so sánh nguyên tắc một lúc đầu ta cảm thấy mình đã m ò thấy cái trò chơi này hiện tại xem ra ta quá trẻ tuổi trò chơi này nếu như không ngừng đổi mới một đại khái là có thể chơi cả đời chỉ có thể nói cho nhà thiết kế q u ỷ một cái m á y rời hưu nhàn trò chơi có thể làm được loại trình độ này cũng là không có người nào bất quá mở ra đệ vệ lộ tợ công cụ cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có thể tùy ý nghiên cứu tợ làn vsc zombie các hạng số liệu nhà thiết kế thật có quyết đoán a chính là không giống còn lại mấy cái bên kia công ty trò chơi số liệu toàn đều che giấu biến đổi pháp địa mã hóa sợ người khác đạo văn đúng liền hướng về phía tác giả mở ra đệ vệ lộ tờ công cụ điểm này đường truyền phấn t r â n mạch lật xem lấy người chơi bình luận cơ bản yên tâm đối với hắn mà nói bản mới bản có thể làm được loại trình độ này là đủ rồi lần này p h i ê n bản đổi mới để tật làn vsc zombie sinh mệnh lực có thể trên diện rộng kéo dài có thể đoán được tại về sau trong vòng mấy tháng đ ấ l à n vsc zombie hẳn là sẽ tiếp tục sưng bá hích trí hưu nhàn loại trò chơi bảng đột nhiên tô c ẩ n du kinh hoàng nói cửa hàng trường không sao ân trần mạch ngẩng đầu lên thế nào tô c ẩ n du cầm điện thoại di động đi vào trần mạch trước mặt ngươi nhìn trò chơi này chép chúng ta a trần mạch từ tô c ẩ n du trong tay tiếp quá điện thoại di động điện thoại trên tấm hình là ứng dụng thị trường mỗi cái trò chơi từ trò chơi giới thiệu trong tấm hình có thể nhìn thấy trò chơi này cách chơi cùng The Lance vsc zombie phi thường cùng loại bên trái là năm cái đường phía bên phải là địch nhân chỉ bất quá trò chơi này mỹ thuật tài liệu cùng tờ làng vsc zombie hoàn toàn khác biệt trò chơi tên là mặt trăng bảo vệ chiến nội dung chủ yếu là người chơi trên mặt trăng bố trí các loại công nghệ cao vũ khí để chống đỡ ngoài hành tinh trùng tộc tiến công cái này chút công nghệ cao vũ khí mặc dù bên ngoài quan thượng cùng thực vật không có có bất kỳ chỗ tương tự nào nhưng ở cụ thể trên tác dụng lại cùng tỷ như g các loại t ự c có vật vạn thiên tì vạn lũ liên hệ. Tì hệ. h liên n lũ tỉ ạ sủ tơ bị đổi thành cơ quan pháo đài địa ám sát bị đổi thành từ năng bấy dập hoa hướng dương bị đổi thành tiếp tế cơ trạm cây nô pháo bị đổi thành đạn hạt nhân phát xả giếng cương thi đóng gói vậy toàn đ ổ i đều đổi thành các loại sinh vật ngoài hành tinh tất cả đều là các loại xấu xí t r ù n g tộc có rất có nhỏ phương thức công kích vậy khác nhau bất quá đại bộ phận điểm t r ù n g tộc phương thức công kích đều có thể nhìn thấy cương thi cái bóng thế nào thế nào cổ bằng vậy đ ụ n g lại đây tô cẩn du nói ra ngươi nhìn cái này gọi mặt trăng bảo vệ chiến trò chơi đạo văn chúng ta a cái gì vô s ỉ như vậy chúng nhân n g a o n g a o mở ra điện thoại tại ứng dụng thị trường tìm được trò chơi này xác thực mọi người đều có thể dễ dàng nhìn ra trò chơi này liền là đạo văn tờ l à n vsc zombie trên cơ bản liền là thành toàn bộ mỹ thuật tài nguyên âm nhạc âm thanh cho đổi dưới ui vậy sửa lại nhưng bên trong cách chơi lại cùng tờ l à n vsc zombie như đúc đồng dạng cái này có thể nhẫn ta đi cấp nó soát xoa bình cổ bằng lòng đầy c a m phấn nói đúng soát xoa bình ta còn muốn để cho chúng ta cộng đồng người cùng đi soát chúng nhân n h a o n h a o hưởng ứng trần mạch không nói chuyện trước nhìn kỹ một cái trò chơi này các hạng số liệu lúc ôn lại ở giữa là hôm trước hoàn toàn miễn phí đạo loạn bình điểm phi thường thấp chỉ có hai ba điểm đại bộ phận điểm người chơi bình luận đều là nhất tinh xoa bình Hiện nhiên. cái này chút người chơi đều chơi qua The l a n vsc z o m bi e đối với loại này đạo văn trò chơi mười điểm khinh thường trò chơi thu phí phương thức là bên trong đưa quảng cáo mỗi lần thông quan hình tượng đều sẽ có một cái đơn giản bằng nợ quảng cáo với lại bên trong có một ít tăng giá trị tài sản phục vụ người chơi có thể trả tiền mua sắm nguồn năng lượng tiếp tế liền là The l a n vsc z o m bi e bên trong ánh nắng sau khi chết còn có thể trả tiền thu hoạch được ba lần phục sinh cơ hội nhà đầu tư là bay hạn lẫn nhau ngu này h thiết thiết chưa nghe nhà cái nói kế kế. là cấp C qua a b h ạ nhà thiết kế. Bay hạn lẫn n a u ngu l công á i tại phía xa ma ty game, miễn cưỡng miễn được tại r rất ư ớ c lúc có download cùng game mobile, này khoản thông vậy mấy game phổ không bất ép quá đều y Này ty nhà công t ạ trên mạng đáng giá rất kém cỏi nhưng bởi vì thực sự quá không nổi danh cho nên phần lớn người cũng không biết nó loang lộ việc xấu trần mạch cũng là tại lật gian này nhà công ty thượng tuyến mấy trò chơi về sau mới đại khái hiểu rõ này nhà công ty t ắ t phong chương bốn mươi lăm trò chơi này lựa không được tô c ẩ n du nói ra cửa hàng trường chúng ta có phải hay không hẳn là khởi tố này nhà công ty a cổ băng vậy gật đầu đúng a cửa hàng trường phát luật sư văn kiện trần mạch lắc đầu vô dụng tô c ẩ n du ngạc nhiên vì cái gì cửa hàng trường ngươi trước chớ vội có kết luận chúng ta mời cái luật sư hỏi một chút thôi trần mạch nói ra quy tắc trò chơi tham khảo rất khó cấu thành đạo văn trò chơi đạo văn tốt nhất xác định là hai phương diện một cái là mỹ thuật tài nguyên tương tự một cái khác là quy tắc văn kiện văn bản nội dung nói h ù a nếu như hai cái này phương diện đều không thể xác định đạo văn như vậy trên cơ bản duy quyền rất khó cho nên coi như cho bọn họ phát luật sư văn kiện hơn phân nửa cũng sẽ bị bọn họ ném vào giấy lộn cái sọn tô cẩn du có chút không phục nói thế nhưng trò chơi này làm được cũng quá giống tờ làng vsc z o m bi e chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra à. t r â n mạch bình tĩnh nói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 một cái khác là trò chơi cơ sở quy tắc văn kiện đại khái tương đương với kiếp trước nguyên dấu hiệu hai phương diện này là tốt nhất xác định đạo văn chỉ cần là cầm tới thực sự chứng cứ một cáo một cái chuẩn nhưng là hoàn toàn đối với mấu chốt nhất trò chơi cách chơi bộ điểm phải t r ă n g đạo văn khó mà phán định ở kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh bản du tam quốc sát đã t ừ n g đối tam quốc trảm đưa ra tố tụng cho rằng tam quốc trảm cấu thành đạo văn người khác tác phẩm nhưng tam quốc trảm biện xưng trò chơi người thiết kế chỗ làm việc bao quát xác định thiết kế phương hướng thiết kế khung cùng thiết kế quy tắc chi tiết thuộc về quyền tác giả pháp trên ý nghĩa tư tưởng không phải quyền tác giả pháp bảo hộ đối tượng đơn thuần từ quy tắc trò chơi mà nói tam quốc chạm đưa ra tam quốc sát toàn bộ thiết kế mạch suy nghĩ vậy bắt trước ý ta ly thẻ bài trò chơi bang trả đũa cuối cùng sự kiện lần này lấy đựng đại phương diện rút đơn kiện mà có một kết thúc kiếp trước ví dụ còn có rất nhiều trò chơi ngành nghề tham khảo cùng đạo văn sự kiện túi nhặt đều là ngoại trừ cá biệt nắm giữ mạo xưng điểm chứng cứ án lệ bên ngoài đại bộ phận điểm đạo văn đều là không giải quyết được gì đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì pháp luật không kiện toàn một cái rất trọng yếu nguyên nhân là đạo văn cùng tham khảo biên giới bản thân liền phi thường khó mà giới định liền ngay cả kiếp trước đại danh đình đ ỉ n h mò nụ mẹn vạ ly vậy từng có độ tham khảo đạo văn ể trồ sở dồn h i ể m nghi đương nhiên, cái gọi là tham khảo nói khó nghe chút gọi đạo văn nhưng nói dễ nghe một điểm liền là chuyển thừa hoặc là gửi lời chào tại thế giới song song bên trong cũng là đồng dạng mặc dù mọi người chính bản ý thức cùng phòng đạo văn ý thức còn mạnh hơn nhiều nhưng tương tự là xâm phạm bản quyền dễ duy quyền khó tố tụng thời gian dài nâng chứng độ khó lớn thời gian chi phí cùng tiền tài chi phí cũng rất cao thường thường dẫn đến tố tụng phương l ích lợi thấp hơn nhiều chi phí cho nên thế giới song song bên trong cũng có một chút đạo văn án lệ cuối cùng đều là không giải quyết được gì trần mạch đại khái nhìn một chút mặt trăng bảo vệ chiến trò chơi này nội dung mỹ thuật tài nguyên cùng âm nhạc gâm thanh cái này chút toàn đều đổi mới không có lưu lại bất luận cái gì the lans vsc zombie cái bóng mà quy tắc trò chơi phương diện mặc dù cùng the lans vsc zombie có chỗ nói hùa nhưng hiển nhiên cái này nhà vẽ kiểu nổi tiếng là từ đầu tới đuôi viết lại thiết kế văn kiện tại rất nhiều phương diện đều cố ý làm ra sửa chữa có ý thức địa lẩn tránh pháp luật phong hiểm chỉ có thể nói nhà này bay hạ lẫn nhau ngu đại khái là kẻ tái phạm rất rõ ràng pháp luật biên giới ở nơi nào hoàn mỹ đánh cái gần cầu cho nên trần mạch biết nếu như chính mình đi cáo lời nói mặc dù tại dư luận bên trên khẳng định là thiên về một bên nhưng trên cơ bản không có khả năng chiếm được tiện nghi gì bất quá cái này cũng không có nghĩa là trần mạch liền đối với cái này thúc thủ vô sách cái này đã sớm tại hắn trong dự liệu trần mạch đao loạn tốt trò chơi tiến vào mặt trăng bảo vệ chiến đánh hai quan không cần lo lắng trò chơi này lửa không được trần mạch nói ra a vì cái gì tô cần du hỏi trần mạch đưa di động đưa trả lại cho tô cần du chính ngươi chơi một chút liền biết lửa không được cửa hàng trưởng ngươi xác định sao văn lăng vi c a o mày nói thường tú nhã vậy gật đầu nói đúng vậy a cửa hàng trưởng trò chơi này hình tượng vẫn rất tốt với lại còn miễn phí trần mạch chắc chắn nói ta xác định lửa không được cổ bằng do dự một chút hỏi cái kia cửa hàng trưởng chúng ta còn đi xoát xoa bình sao trần mạch một cười đều được tùy các ngươi trần mạch nói xong quay người đi lên lầu hai cửa hàng trưởng ngươi đừng đi à ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì trò chơi này lựa không được đâu tô cẩn du nói ra trần mạch quay người nói ra ta vẫn phải đi quy hoạch mới trò chơi về phần trò chơi này vì cái gì lựa không được ngươi bây giờ cũng là nhà thiết kế hẳn là có chút mình phán đoán à trần mạch lên lầu tô cẩn du có chút bực mình đ ị a nhất miệng bắt đầu chơi mặt trăng bảo vệ chiến nàng có chút hiếu kỳ vì cái gì trần mạch sẽ như vậy chắc chắn mặt trăng bảo vệ chiến lửa không được những người khác cũng rất tò mò cổ b ă n g nghi ngờ nói cửa hàng trưởng giống như lòng tin tràn đầy bộ dáng hắn làm sao biết trò chơi này lửa không được văn lăng vi nói ra có thể là bởi vì bình điểm a ngươi nhìn mọi người đều tại tự phát chống lại trò chơi này loại này danh tiếng trò chơi liền xem như miễn phí lại có bao nhiêu người sẽ đi chơi một nam sinh khác nói ra ta cảm thấy có thể là bởi vì cái này thu phí phương thức cửa hàng trường lúc ấy làm tợn làn vsc zombie thời điểm vô dụng quảng cáo vị thu phí phương thức khẳng định có chính hắn cân nhắc cổ b ă n g do dự nói cái kia chúng ta còn đi soát xoa bình sao văn lăng vi nói ra đương nhiên đi đến mọi người đi với ta soát xoa bình soát xong liền tháo rỡ tô cẩn du cảm thấy mọi người nói đến đều có lý nhưng luôn cảm thấy trần mạch hẳn là sẽ có đừng để ý tới t ử tô cẩn du quyết định chơi một chút cái này mặt trăng bảo vệ chiến cửa thứ nhất trò chơi chỉ dẫn người chơi tại mặt trăng căn cứ bố trí tốt nguồn năng lượng c h ạ m tiếp tế sau đó an chứa một cái cơ quan nụ súng đánh bại đến đây xâm chiếm t r u n g tộc cửa thứ hai bắt đầu xuất hiện mới t r u n g tộc giải tỏa mới thiết kế phòng ngự cửa thứ ba vẫn như cũ là không ngừng giải tỏa mới cách chơi tô cẩn du vừa đóng vừa đóng địa chơi qua đi chơi đến cửa thứ 3 thời điểm đã muốn tháo trò chơi. Cùng, The Lans VSC zombie, quá giống, cho tới Tô Cẩn、du、cảm giác chơi. VSC thức chơi chán nội dung, mặt trăng bảo vệ chiến, thứ thời tháo The mình như The hiểm hình nhiều như thật địa dẫn đạo nàng đi hoàn thành. điểm Zombie, giống, tới giống Zombie, liền nội tại điệu đi đến đã đang đã đạo muốn Lans Lans tuần dung, trăng còn dẫn nàng trò Tô mắt, rất mặt mạo sớm làm quá Du bảo rỡ là vệ có kỳ quái vì trò chơi gì nội dung cùng tờ lần vsc zombie rất tương tự trò chơi phẩm chất vậy cũng không tệ lắm nhưng ta hoàn toàn chơi không Được. Cô Cẩn chầm chơi. Mạch việc, cái chơi, không tôi Trưng Ngu Trân mình tầng phòng ứng dụng trường, gần đến trên mạng nhà công đang hạng ngụ. Du Triều Hấu khỏi kiểm khảo thị hồi thí game rơi mới tại mới lại đại tại trò trở ra trò tra vào về làm mở tìm một một mấy tư. ty Đế đây đại bộ phận điểm công ty game mới trò chơi đều sẽ thả đến trải nghiệm trong tiệm cho nên chỉ cần là khai phát hoàn tất trò chơi coi như còn không có chính thức thượng tuyến ứng dụng thị trường vậy đều hội có một ít phong thanh lộ ra tới chân mạch cuối cùng tại cái nào đó video trên web sẽ tìm được một đoạn ngắn đế chiều hầu ngu mới trò chơi thử chơi video trò chơi tên là thánh tuyền người thủ vệ ân đế chiều hầu ngu vậy trộn lẫn tiến đã đến rồi sao quả nhiên a đế chiều hầu ngu làm được trò chơi vẫn là đến hơi coi trọng một cái chân mạch l ế n mở cái kia đoạn thử chơi video bắt đầu nghiên cứu thánh tuyền người thủ vệ trò chơi này một cái hình thức sáng tạo cái mới mới trò chơi phát hỏa tất nhiên dẫn dắt một đợt trào lưu tất nhiên xuất hiện cùng phong c h i tác The l a n s v s c zombie đã phát hỏa hai tháng cái khác nhà thiết kế nhóm nếu như muốn đạo văn hai tháng vậy đủ bọn họ thành trò chơi cho làm được chân mạch đối với cái này ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy The l a n s v s c zombie có thể coi là là tháp phòng trò chơi một cái biến chủng chỉ bất quá nó nhiệt độ đã vượt xa đại bộ phận điểm tháp phòng trò chơi bởi vì nó sách lược t i n h có thể nói nghiền ép tất cả tháp phòng trò chơi đối với cái thế giới này nhà thiết kế nhóm tới nói muốn phải hiểu rõ The Lansvsc zombie thành công chỗ cũng không khó bất kỳ một cái nào cấp C nhà thiết kế chỉ cần nguyện ý không để ý mặt mũi vây lại thợ cũng có thể làm ra một cái cùng The Lansvsc zombie cùng loại trò chơi tới mặt trăng bảo vệ chiến chính là như vậy một trò chơi một cái nổi tiếng xấu công ty một cái không có danh tiếng gì nhà thiết kế dùng hai tháng ra lộn một trò chơi mặt trăng bảo vệ chiến mạch suy nghĩ rất rõ ràng liền là lợi dụng miễn phí ưu thế tận khả năng địa khiêu đ ộ n g một chút tờ làn vsc zombie góp tường về sau lại dùng đưa lên quảng cáo thu hồi chi phí bọn họ nhắm chuẩn là rất nhiều không nguyện ý dùng tiền mua tờ làn vsc zombie người chơi cùng những đã đó chơi chán tờ làn vsc zombie người chơi bất quá t r ầ n mạch biết bọn họ mạch suy nghĩ là tất nhiên thất bại cho nên căn bản vốn không cần muốn để ở trong lòng nguyên nhân có ba thứ nhất mặt trăng bảo vệ chiến sợ hay đối tờ lần vsc zombie quy tắc làm ra quá nhiều cải biến nhà thiết kế bởi vì trình độ không đủ sợ từ bỏ nguyên tắc điểm nhấp nháy cho nên lựa chọn toàn bộ trích dẫn cái này dẫn đến đại bộ phận điểm tờ lần vsc zombie người chơi căn bản là chơi không đi xuống loại độ cao này lặp lại trò chơi nếu như nó cùng nguyên bản như n ú c đồng dạng vậy tại sao không đi chơi nguyên bản với lại mặt trăng bảo vệ chiến trước mấy quân đều đang lặp lại dẫn đạo đây đối với tờ lần vsc zombie người chơi tới nói đều là đã chơi chán nội dung cực độ ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm phần lớn người không có cái này kiên nhẫn thứ hai loại trò chơi này kỳ thật cũng không thích hợp miễn phí hình thức bất luận là thêm quảng cáo vị vẫn là bán tăng giá trị tài sản phục vụ đều sẽ để cho người chơi cảm thấy trò chơi này tướng ăn khó coi sẽ cùng đợt lần v s zombie vừa so sánh lưu cho, mặt trăng bảo vệ chiến sẽ chỉ là phô thiên cái địa s o a bình thứ ba đợt lần v s zombie trò chơi cách chơi kỹ năng thiết lập cùng quan tạp thiết lập đều là cùng thế giới quan hoàn mỹ phù hợp c ư ơ n g ép thay đổi mỹ thuật tài nguyên chỉ sẽ tạo thành một loại dở dở ương ương cảm giác cái này dẫn đến hậu quả là rất nhiều người chơi cảm thấy nó không dễ chơi lại nói không nên lời vì cái gì không dễ chơi cũng là bởi vì thanh thực vật cương thi đổi thành cơ quan pháo đài trung tộc để người chơi cảm thụ phát sinh biến hóa rất nhỏ từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi chơi game lúc tâm tính cho nên trần mạch căn bản vốn không để ý mặt trăng bảo vệ chiến trò chơi này từ vừa mới bắt đầu liền đi sai lệch chỉ hội bao phủ ở ngươi chơi mắng trong tiếng thậm chí ngay cả thu hồi chi phí đều rất khó làm đến đây chính là cái gọi là chép đều không hội chép điển hình ví dụ ngoại trừ chế tác mặt trăng bảo vệ chiến bay hạn lẫn nhau ngu bên ngoài còn có mấy nhà công ty nhỏ tại chế tác đ ợ t làng vsc zombie h à n gái bất quá trần mạch nhìn lướt qua liền biết những trò chơi này phẩm chất còn không bằng mặt trăng bảo vệ chiến càng thêm không cần lo lắng Bọn họ cuối cùng luôn chỉ hội cuối làm từ để để đế đang đế đó đã Trần chút tại phát thanh tuyển thủ trách thiết thanh tuyển thủ thiết trước t ngu nghiên minh, người người ngu nhà Bần, Mạch có chiều cứu chiều cờ hấu Phụ hấu Khâu ý, là là kế, kế dưới cấp vệ. vệ, B n khoản g có mấy trong ư ơ n thành công g đối t ò chơi. Từ t r video đến xem thanh tuyền người thủ vệ đúng là rất nhiều phương diện cùng tợn l à n vsc zombie cùng loại nhưng không nên nói đạo văn lại có chút gấp ép bởi vì rất nhiều tương tự điểm đều là chỉ tốt ở bề ngoài thanh t u y ể n người thủ vệ trò chơi địa đồ không hề giống tờ l à n vsc zombie giống nhau là chỉnh chỉnh tề tề năm cái đường tại nó trên bản đồ có dốc núi có ránh còn có một số như là tường vây loại hình nguyên tố người chơi cần tại thánh t u y ể n chung quanh bố trí các loại thiết kế phòng ngự tỉ như ma pháp kết giới thủy tinh tháp cự long xào huyệt dũng giả binh doanh các loại lấy chống cự ma tộc tiến công tại binh chủng kỹ năng quan tạp độ khó mở rộng cách chơi các loại rất nhiều phương diện thanh tuyền người thủ vệ vậy cố ý cùng đợt l ắ n vsc zombie làm ra khác nhau chỉ có tiểu bộ điểm đơn vị cùng đợt l ắ n vsc zombie trung đan vị đặc tính trùng hợp nếu có người nhảy ra nói thanh tuyền người thủ vệ là tại đạo văn đợt l ắ n vsc zombie lời nói tin tưởng sẽ có một nhóm lớn người chơi tự động đi phản bác vn chép đến rất giống mà hình không giống cái này mới là chép cảnh giới tối cao với lại làm đến loại trình độ này đã rất khó nói đây là đáng chép trò chơi hạch tâm trong chiến đấu cho đều sửa lại sao có thể tính chép đâu nhưng rất hiển nhiên trò chơi này sáng ý cùng linh cảm liền là tới từ The Lans vsc zombie thậm chí hạch tâm niềm vui thú cũng cùng The Lans vsc zombie cùng loại chân mạch dự cảm trò chơi này một khi thượng tuyến thành tích tuyệt đối sẽ không kém nếu như lại thêm đế chiều hẫu ngu ở sau lưng trợ giút lượng tiêu thụ hoàn toàn áp chế The Lans vsc zombie vậy không kỳ quái đây chính là mương đạo lực lượng bất quá trò chơi này trước mắt vẫn còn khảo thí giai đoạn dựa theo đế chiều hô ngu quy hoạch khoảng cách nó chính thức thượng tuyến còn có ước chừng ba tháng sở dĩ muốn nghiên cứu phát minh lâu như vậy là bởi vì t h a n h t u y ể n người thủ vệ cần nghiên cứu phát minh rất nhiều ngoài định mức kèm theo nội dung có thể là cân nhắc đến chủ thể cách chơi sẽ để cho các người chơi cảm thấy nó là tại đạo văn tờ l ầ n vsc zombie cho nên phải dùng rất nhiều kèm theo cách chơi cùng nội dung hòa tan người chơi loại cảm giác này t r ầ n hắn muốn tăng Mạch thêm tốc biết, độ. làn ầ n n y đạo v ă sự kiện, không đối hiếp, minh còn đến Trần thành nhưng nó đã chứng mặc mức Mạch một dù đã tạo uy v i ệ c cái kia chính chơi cùng trước cảm chí còn VSC kia giới kiếp lại tại diện thế thương nhạy Thậm phương hơn. song song trò chơi thương cùng kiếp trước đồng dạng, làng là trò một Đợt sỉ. số vô zombie thượng tuyến mới vừa v ậ n hai tháng rất nhiều công ty game liền đã thanh sơn trại phẩm cho làm được cái này so kiếp trước công ty game tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều giống bay hạn lẫn nho ngu mặt trăng bảo vệ chiến đã nghĩ đến dùng miễn phí trò chơi phương thức đi ra một con đường khác mà đế triều hô ngu cũng biết nương tựa theo khổng lồ người sử dụng bầy dùng bắt t r ư ớ c phương thức t h a n h tờ l ắ n vsc zombie hình thức đêm trộm làm hữu dụng rất hiển nhiên những trò chơi này công ty cũng không phải là cái gì mặc người chém g i ế t dê béo bọn chúng mỗi cái đều là ăn tươi nuốt sống sói đói chỉ bất quá bây giờ còn chưa mở khiếu một khi những trò chơi này công ty khai khiếu chân mạch ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì chân mạch biết là thời điểm khai phát hạ một trò chơi Chương 47, mới liên rút tới tay mềm. Liên mềm. quan tới mới trò chơi trần mạch trong lòng kỳ thật đã có mấy cái t u y ể n hạng nhưng cụ thể lựa chọn cái nào còn chưa có xác định kiếp trước kinh điển trò chơi sáng ý kỳ thật có rất nhiều nhưng cũng không phải là mỗi cái đều có thể đem đến thế giới song song tới trần mạch đương nhiên có thể tiếp tục đi độc lập tinh phẩm trò chơi con đường này giống một ít nghiệp nội nhân sĩ suy đoán như thế tiếp tục đ à o sâu hưu nhàn ích trí loại trò chơi nhưng trần mạch trong lòng rõ ràng con đường này chưa chắc là tối ưu tuyển rất đơn giản kiếp trước có mấy cái The Lans vsc zombie thế giới song song trò chơi nhà thiết kế nhóm đều coi là The Lans vsc zombie đem dẫn dắt một đợt hưu nhàn trò chơi dậy sóng cho rằng đây là một lần mấu chốt đầu gió nhưng trần mạch biết The Lans vsc zombie thành công là không thể phục chế loại trò chơi này càng là không thể sản xuất hàng loạt với lại trần mạch dựa vào The Lans vsc zombie được cả danh và lợi hắn hiện tại đã có tư cách đi dò xét một cái cái thế giới này các người chơi danh giới cuối cùng ở nơi nào chỉ dựa vào kiếp trước không nhiều một ít tinh phẩm trò chơi sáng ý trần mạch rất khó thanh lôi đình giải trí chế tạo vì có thể cùng đế triều hông n u thiện ý hông n u bình khởi bình tọa quái vật khổng lồ hiện tại trần mạch mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là kiếm tiền sau đó tiêu kim phiên bản đổi mới về sau The Lans vsc zombie lại nên đón một đợt đao loạn dậy sóng trước mắt The Lans v s zombie lượng tiêu thụ đã 900 n g à n bộ khoảng cách một triệu bộ cũng chỉ là vấn đề thời gian ứng dụng thị trường kết toán phương thức là theo tháng kết toán cho nên trần mạch chân chính nắm bắt tới tay tiền chỉ có thủ tháng năm trăm n g à n bộ tiền diệt trừ chính thức chia cùng t r ụ c thuế tới tay ước chừng hơn 2,8 t r i ệ u nếu như dựa theo người bình thường nước tiểu tính lúc này hẳn là mua nhà mua xe thuận tiện đánh mặt mấy cái xem thường người phú nhị đại loại hình bất quá trần mạch hoàn toàn không có có ý nghĩ này mua nhà trần ả i nghiệm cửa hàng ở đến rất dễ chịu. Mua cửa ở rất r t dễ xe? À, trần mạch còn có có Được không bằng đến Động Động vẫn đừng nghĩ chuyện này. Trần thi Hảo. Hảo phải hộ khẩu. đô Giao Giao lái. Với lại, rồi, Mạch đế mua xe suy nghĩ một chút bởi vì cũng nhanh đến cuối tháng tháng này tiền rất nhanh liền sẽ tới sổ sách cho nên trần mạch vậy không có ý định lưu quá nhiều trực tiếp thanh 2,7 triệu mạo xương tiến vòng tay chỉ cho mình lưu lại mấy chục ngàn tiêu vạt hạ cái nguyệt như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói còn sẽ có hai triệu năm trăm n g à n trở lên tiền tới sổ bất quá những số tiền kia khả năng cũng không cần tới rút thưởng trần mạch giữ lại có chỗ dùng khác tới đi thiêu kim để cho ta mạnh lên trần mạch đi trước rửa tay rửa mặt thanh công tác chuẩn bị làm tốt sau đó lấy ra lần trước rút thưởng còn lại may mắn bao con động lựa chọn sử dụng may mắn bao con động sử dụng sau tăng lên trên diện rộng may mắn giá trị tiếp tục m ộ ư ơ i phút đồng hồ trần mạch không có cảm giác mình có thay đổi gì bất quá quả thật có một loại vận khí ta thay đổi tốt hơn ảo giác việc này không nên chậm trễ cái này bao con nhộng thế nhưng là chỉ có thể có hiệu lực mười phút đồng hồ trần mạch vẫn là phải nắm chắc rút t h ư ở n g nhìn xem màn hình giả lập bên trên hai mươi bảy triệu tích điểm trần mạch cảm giác mình hiện tại hiển nhiên liền là một cái thổ hảo nạp tiến rút t h ư ở n g loại này mỹ d i ệ u cảm thụ sao có thể để chính ta độc h ư ở n g đâu hạ một trò chơi nhất định phải để mọi người cùng nhau trải nghiệm một cái mang dạng này cao thượng lý tưởng trần mạch điểm kích mười liên rút cái nút hai mươi bảy triệu tích điểm đủ trần mạch quất hai mươi bảy lần mười liên rút hán vậy không có do dự dù sao đều phải tại mười phút đồng hồ bên trong hút xong liền không nhìn cụ thể ra cái gì từ từ nhắm hai mắt điên cùng điểm thẳng đến thanh tất cả tích điểm tiêu hết mới thôi cách cạch cách cạch đĩa quay điên cùng địa chuyển chuyển, chuyển. càng h u y ể n c không ngừng có mới đạo cụ bị rút ra trần mạch vậy mặc kệ nhắm mắt lại một mực theo cũng không biết đĩa quay vòng vo bao lâu trần mạch đợi đến đĩa quay triệt để dừng lại lúc này mới mở to mắt một n h ì n thời gian hoặc chỉ là mười liên rút liền rút hơn năm phút trần mạch cảm giác mình hiện tại tựa như là tại trong thương trường điên cuồng chặt tay mội từ đồng dạng có loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác nhìn nhìn ra cái gì đạo cụ a trần mạch mang tâm thần bất định tâm tình xem xét màn hình giả lập bên trên đạo cụ danh sách nhà thiết kế sách kỹ năng một trăm ba mươi lăm bản kỹ năng đặc thù sách tám mươi mốt bản đặc thù đạo cụ năm mươi b ố cái cái số này sau khi ăn xong mấy quyển trị số sách kỹ năng về sau trần mạch hiện tại trị số năng lực vậy đã tính còn có thể đối với một chút số lượng có cơ bản mất cảm hắn xem xét cái này chút sách kỹ năng số lượng liền ý thức được một ít gì đó đang sử dụng may mắn bao con nhộng trước đó nhà thiết kế sách kỹ năng kỹ năng đặc thù sách đặc thù đạo cụ xuất hiện sát xuất đại khái là bảy hai một đây là hắn lúc trước mười liên rút đại khái xác định đương nhiên cái này cần mặt tốt nếu như mặt đen lời nói xuất hiện chín g một vậy không phải là không được mà sử dụng may mắn bao con nhậu về sau ba cái này xuất hiện sát xuất được điều chỉnh vì năm ba hai hiển nhiên tại may mắn bao con nhậu có hiệu lực trong lúc đó mười liên rút ban t h ư ở n g tăng lên thật nhiều đương nhiên may mắn bao con nhậu vậy không sẽ vô hạn chế mà tăng lên trần mạch vật khí sẽ không nói nhiều lần đều ra đặc thù đạo cụ hiển nhiên năm ba hai tỷ xuất liền đã là cao nhất với lại vốn có may mắn bao con n h n g trong lúc đó rút thưởng liền tất nhiên sẽ không lại rút ra may mắn bao con n h n g hiển nhiên đây là hệ thống làm ra một loại hạn chế quy tắc vẫn được cái này may mắn bao con n h n g rất đáng t r â n mạch thật hài lòng may mắn hắn lập tức rút hai mươi bảy lần mười lên rút nếu như quất đến số lần ít lời nói cái này may mắn bao con n h n g đoán chừng là muốn lãng phí tiếp xuống liền là xem xét cụ thể đạo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ Nhà thiết kế sách kỹ năng tổng cộng 135 bản. thiết sách kế kỹ trong đó chỉ số sách kỹ năng 47 b ả n quan tạp sách kỹ năng 39 bản nội dung cốt truyện sách kỹ năng 27 b ả n hệ thống sách kỹ năng 22 bản kỹ năng đặc thù sách tổng cộng 81 bản nguyên vẽ mỹ thuật 34 b ả n mỗi bản kỹ năng 1. ộ t ba d mỹ thuật 33 b ả n mỗi bản kỹ năng 1. âm nhạc c ầ m thanh 10 bản mỗi bản kỹ năng 1. điểm cảnh kỹ xảo 4 bản thứ nhất bản kỹ năng 10, đằng sau đều là 1. đặc thù đạo cụ tổng cộng năm mươi b ố cái trong đó ký ức chiếu lại dược thủy bốn mươi bảy cái nổi giận quấy nhiều khí một cái siêu cấp máy ra tốc sáu cái ân trần mạch hoài nghi mình nhìn lầm rùi rùi con mắt kỹ năng đặc thù sách bên trong lăn lộn tiến vào một cái kỳ quái đồ vật điểm cảnh sách kỹ năng đây là cái gì quỷ trần mạch đại khái biết điểm cảnh là cái gì điểm cảnh lại gọi cố sự tấm là chỉ phim ạ n ể m tại thực tế quay chụp hoặc là vẽ trước đó ngư đ ồ biểu phương thức đến thuyết minh hình ảnh cấu thành đem liên tục hình tượng lấy một lần vận cảnh làm đơn vị làm phân giải đồng thời đánh dấu vận cảnh phương thức thời gian dài độ đối lợi hưởng công các loại trần mạch không nghĩ tới còn có thể rút ra loại vật này đến cho nên có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt cái này dù sao cũng là kỹ năng đặc thù sách bên trong coi như rút ra một bản bí tịch võ công vậy không kỳ quái ân kỳ thật cũng hữu dụng làm c ờ gờ lúc khẳng định dùng đến đến trần mạch tự an ủi mình với lại trần mạch vậy chú ý tới tất cả kỹ năng đặc thù sách giống nguyên vẽ âm nhạc cái này chút nếu như là chưa giải khóa năng lực đặc thù tại lần thứ nhất thu hoạch được sách kỹ năng thời điểm là m ộ ư ơ i giải tỏa về sau lại rút đến liền là một còn có liền là đặc thù đạo cụ c h â n mạch lần này quất đến hai loại mới đạo cụ nổi giận q u ấ y nhiêu khí siêu cấp máy gia tốc chương bốn mươi tám làm sao mang lên nổi giận q u ấ y nhiêu khí đối trừ mình bên ngoài những người khác sử dụng sử dụng sau mục tiêu hội tiến vào nổi giận trạng thái cũng có so sánh tỷ lệ cao làm ra không lý trí hành vi tiếp tục mười lăm phút đồng hồ siêu cấp máy gia tốc đối với mình sử dụng là mình làm việc hiệu suất ba lần tiếp tục tám giờ sử dụng sau cần giấc ngủ mười giờ trở lên tới làm dịu mệt nhọc triệu chứng mỗi ba thiên nhiều nhất sử dụng một lần nếu không tự gánh lấy hậu quả siêu cấp máy gia tốc cũng không tệ đổi tiến độ thời điểm có thể dùng một cái v ề phần cái này nổi giận quấy nhiêu khí có cái gì dùng để cho người khác rất sinh khí sau đó tới đánh ta sau đó liền có thể lựa bịp tiền sao được rồi trước giữ đi cái này chút đặc thù đạo cụ trần mạch hiện tại còn cũng không dùng tới bất qua rút ra cái này một đống lớn ký ức chiếu lại dược thủy quá mấu chốt trần mạch không cần lại giống lần trước như thế khẩn ba ba nhớ lại nhà thiết kế sách kỹ năng liền không nhìn lần lượt ăn toàn đều ăn xong về sau trần mạch mình dự đ o á n dưới mình trị số Quan tạp cuối á i hai đối này hạng tương y trước đó ế kém mà năng hiện hẳn phân lực là hưu, hệ h tại tại tả t đều 70 n năng hẳn đến phân n g lực là hưu. đã 90 tả ộ dung cùng ố đối số. Cuối t truyện trần thể trị đầy này năng hẳn hơn, đại khái nhanh đẩy phân. Đương nhiên, cái này bình điểm là trần mạch mình đối năng lực chính mình đại khái phán đoán, không lực là là lực cao cái mạch có cụ c khái khái đại điểm đại một bản nội dung cốt t r u y ệ n sách kỹ năng ăn xong màn hình giả lập bên trên bắn ra một cái khung t r ạ c kiểm tra đến ngươi thực tế nội dung cốt t r u y ệ n năng lực đã đạt tới mát chỉ số phải chăng mở ra giai đoạn thứ hai trần mạch s ữ n g sở đây là cái gì quỷ h á n điểm kích xác nhận trên màn hình nhắc nhở đã mở khải nội dung cốt truyện năng lực giai đoạn thứ hai có thể tiếp tục rút ra nội dung cốt truyện sách kỹ năng gia tăng năng lực phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chú thích nội dung cốt truyện năng lực giai đoạn thứ nhất mát chị số vẹn vẹn đại biểu người năng lực thỏa mãn trong trò chơi nội dung cốt truyện thiết kế cần xin tiếp tục cố gắng trần mạch thanh câu nói này đọc ba lần rốt cục miễn cưỡng hiểu nó ý tứ Cảm giác hệ thống ngữ hệ nhất văn láo sư đơn đi cử đơn giản ví dụ trần mạch hiện tại muốn nghiên cứu phát minh một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi tại đã có đại cương cùng kịch bản tình huống dưới hắn có thể so sánh tốt địa bổ xong trong trò chơi đối thoại cùng nội dung cốt chuyện miêu tả nhưng là nếu để cho trần mạch mình từ không tới có địa viết ra một cái tương đối kinh đ i ể n trò chơi kịch bản cái kia là không thể nào mà nội dung cốt truyện năng lực giai đoạn thứ hai liền là tăng cường trần mạch phương diện này năng lực trần mạch vừa đỡ cái chán đường dài còn lắm gian trân a ta còn tưởng rằng tất cả năng lực tốn một ư ơ i triệu liền có thể lấp kín xem ra là ta quá ngây thơ thu thập tâm tình một chút trần mạch thanh kỹ năng đặc thù sách vậy ăn hết hiện tại trần mạch nguyên vẽ ba dê mỹ thuật cùng âm nhạc gâm thanh trình độ vậy có nhất định tăng lên ngay sau đó màn hình giả lập bên trên lần nữa bắn ra một cái k h u n g trát kiểm tra đến ngươi đã có một hạng năng lực đạt tới giai đoạn thứ hai hiện tại có thể dự lãm mình các hạng chân thực năng lực trần mạch s ứ n g sở ân đây coi như là giải tỏa chức năng mới màn hình giả lập bên trên xuất hiện trần mạch các hạng năng lực chuẩn xác bình điểm lúc trước cái này bình điểm là không biểu hiện toàn bộ nhờ trần mạch mình suy đoán hiện tại rốt cục chính xác đến cụ thể số lượng hệ thống chín mươi ba chỉ số bảy mươi hai quan tạp bảy mươi một nội dung cốt truyện một trăm đã mở khải giai đoạn thứ hai nguyên vẽ mỹ thuật năm mươi ba ba dê mỹ thuật ba mươi năm mỹ thuật động tác m ộ ư ơ i âm nhạc c âm thanh hai mươi điểm cảnh kỹ xảo m ộ ư ơ i ba cái này chút chỉ số mới là trần mạch tài nghệ thật sự bao quát kiếp trước tích lũy năng lực còn có đi vào trần h ế giới song song tăng tiêu kim sau t ư lượng. ở n năng g t r mạch trò chơi nhà thiết kế cấp c s á n g ý 49. h ệ thống 30. Trị số 48. quan tạp 53. nội dung cốt truyện 15. n g u y ê n vẽ mỹ thuật 36. m ba g mỹ thuật 1. t h á n g này đã dùng tài nguyên hạn mức gb một s á gb tại nghiên cứu ra đ ợ t lặn vsc zombie về sau trần mạch bình điểm tăng thêm một bước trong đó sang ý trị số quan tạp năng lực bình điểm tăng lên rõ rệt với lại theo tờ lắm vsc zombie bạo lửa trần mạch vậy từ cấp d nhà thiết kế thăng cấp làm cấp c nhà thiết kế thiêu kim hoàn tất trần mạch cảm giác thần thanh khí sảng hiện tại trần mạch có thể lựa chọn trò chơi nhiều lắm một chút hàng nội địa hố tiền trò chơi vậy rốt cục trở thành có thể chọn hàng n g ụ bất quá có thể chọn trò chơi quá nhiều cũng thành một loại phiền não trần mạch muốn đến tối vậy không có quá chắc chắn rốt cuộc muốn làm cái nào một trò chơi chỉ có thể là trước ngủ xuống sáng ngày thứ hai tám giờ rưỡi trần mạch bị chuông điện thoại di động đánh thức mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ trần mạch phát hiện điện thoại là tô cẩn du đánh tới u i làm sao vậy hay là xin phép nghỉ sao trần mạch hỏi trong điện thoại truyền đến tô cẩn du có chút lo lắng thanh âm không phải xin phép nghỉ cửa hàng trường ngươi mau nhìn trên mạng đế chiều hấu ngu đang tại nghiên cứu phát minh một cái gọi là thánh t u y ể n người thủ vệ trò chơi tựa như là đạo văn vẫn làng svsc zombie a chân mạch trên giường lộn một vòng đổi cái tương đối dễ chịu tư thế ân ta biết ta không phải trước hai ngày liền có thử chơi video ra tới rồi sao tối hôm qua ta vừa nhìn tô cẩn du nói ra không chỉ dạng này cái kia thánh t u y ể n người thủ vệ nhà thiết kế h ắ n ấ y b ố bị chúng ta người chơi cho phương ra kết quả thật nhiều đế chiều hâu ngu người chơi phản kích đem ngươi vậy cùng một chỗ phương ra người nhanh đi nhìn mình người bồ a trần mạch nghiêng người ngồi dậy tới không phải liền là ngủ một giấc cả làm sao náo ra nhiều như vậy sự t ì n h tới trần mạch rời giường rửa mặt bật máy tính lên xác thực h ắ n ấy bồ đã bị đế triều hấu ngu các người chơi cho phát nổ mới nhất một đầu t h ấ y bồ phía dưới đã có mấy ngàn đầu nhắn lại hai nhóm người chiến đến quên cả trời đất trần mạch bỏ ra hai mươi phút đại khái vớt dưới cả cái sự tình chân tướng sự t ì n h nguyên nhân gây ra vẫn là tối hôm qua trần mạch nhìn thấy cái kia video cái nào đó người chơi tại đế c h i ề u hữu ngu trải nghiệm trong tiệm chơi thánh tuyền người thủ vệ thời điểm vụ trộm dùng di động ghi chép bình p h ò n g sau đó phát đến trên mạng cái video này đã tại trên mạng treo hai ba ngày kết quả tối hôm qua bị mấy cái tờ l à n v s c zombie trung thực người chơi phát hiện sau đó mấy người này cũng là tương đối có tinh thần trọng nghĩa trực tiếp đã tìm được thánh tuyền người thủ vệ nhà thiết kế khâu bân lệ bù đem hắn phun một trận với lại tìm từ tương đối kịch liệt ha ha ta liền nói cùng phong đạo văn loại chuyện này sao có thể thiếu đi đế chiều h ấ u ngu đâu chó không đổi được đ ấ c cơ ta quả nhiên tờ lắng vsc zombie sơn trại phẩm nhanh như vậy liền đi ra không phục không được các dưới làm việc hiệu suất còn thật là cao a đạo văn chó vẫn là cái cấp b nhà thiết kế đâu thật là vì kiếm tiền mặt cũng đừng tay cái này mấy đầu bình luận bị đỉnh dưới rất nhanh liền có người chú ý tới khâu bân bản thân ngược lại là không nói gì nhưng là hắn làm một cái cấp b nhà thiết kế lại là đế triều hâu ngu chủ yếu nhà thiết kế thứ nhất khẳng định là có một nhóm lớn ủng hộ hắn người chơi bên trong cũng không ít là phan cuồng những người này xem xét khâu bân bị mắng cái này còn cao đến đâu lập tức liền phán kích chương 49, n m c h đế triều hâu ngu làm theo hận lấy ở đâu hy tinh cho mình cưỡng ép thêm hí không có chơi qua cũng không cần cái này rõ ràng là hai cái trò chơi ai đạo văn nhà ngươi Tợ lần VSC Zombie. đề nghị đi xem nhãn khoa thế giới quan không có chút nào đồng dạng đây coi là đạo văn ha ha cách chơi có như vậy một chút xíu tương tự liền là đạo văn cái kia ta có hay không có thể nói t ợ lắng vsc d ò m bi vậy đạo văn đế triều hâu ngu ngộng ảo thắp phòng dù sao hai cái này đều là thắp phòng trò chơi chó dại cắn người có chỗ tốt gì sợ không phải ngươi chủ tử cho ngươi hứa hẹn xương c u ố c ta đế triều hâu ngu cấp bậc gì người cái kia t ha n n s VSC Zombie, g h i ê n cứu p h á tất minh thương lại thương là c p bậc gì? Đế chiều hôn ngu chép người. Đừng làm rộn, ta xem lần à một g ư ờ i cõi muốn cọ nhiệt Lans Haha, The độ A. vsc zombie là tốt trò chơi nhưng là vậy không thể không giảng đạo lý đi người khác liền không thể làm cái này loại hình trò chơi rất nhanh cái này hai nhóm người càng sẽ càng kịch liệt mọi người riêng phần mình hướng người chơi cộng đồng bên trong kéo người cuối cùng biến thành một trận hỗn chiến tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng hai nhóm người từ ban đêm xé đến đêm khuya đợi đến lúc sáng sớm chiến hỏa rốt cục lan tràn đến trần mạch nơi này song phương cũng là mang gấp rất nhiều mất ly trí đế triều hẫu ngu người chơi trực tiếp ngay cả trần mạch cũng cho cùng một chỗ phun ra trần mạch h ẫ y b ổ phía dưới thật nhiều cùng loại nhắn lại trong vòng hai ba tiếng liền có mấy trăm người tìm đến sự tình nói cái này phía sau không có người sai sử ta là không tin như vậy vấn đề tới vị này tâm cơ chó là ai đâu huynh đệ hảo hảo thiết kế trò chơi khắc cả ngày nghĩ đến lẫn lộn đừng cứ mãi cho mình thêm hí ngươi mới làm một trò chơi đối tiền bối có một chút phải có tôn trọng hiểu không huynh đệ tranh thủ thời gian ấy bù phát ra tiếng cùng cái kia chút ngu xuẩn phủi sạch quan hệ còn kịp ngươi nếu là giữ im lặng nhưng cũng đừng trách anh em đã ngộ thương à. trần mạch xem xét lúc ấy liền phát hỏa làm sao cái ý tứ thì ra như vậy hắn chép ta còn lý luận lúc đầu trần mạch đối tham khảo loại chuyện này là tương đối rộng cho bởi vì loại chuyện này ở kiếp trước không cảm thấy kinh ngạc trần mạch không phải pha lê tâm vậy sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là những người này vậy mà ỉ vào nhiều người phản lại đây khi dễ đến trên đầu mình cái này còn có thể nhẫn lão hổ không phát huy khi ca là hẻo lộ k ỳ t i trần mạch trực tiếp phát một đầu về bồ mỗi trò chơi chép không có đạo văn trong lòng mình không có điểm b số sao thật coi đ ậ t làng vsc zombie các người chơi con mắt ngủ lúc đầu không nghĩ lý cái này gốc dạ kết quả các ngươi còn lên mũi lên mặt khâu bân đ ừ n g giả bộ chết cái này ít ỏi một phát bình luận trong nháy mắt nổ The Lans vsc zombie các người chơi đều là mừng d ỡ bọn họ thật nhiều người từ ban đêm sẽ bức xé đến buổi sáng cảm giác đều ngủ không ngon chân mạch đầu này vẩy bổ không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim nếu như bọn họ cái này chút người chơi vì The Lans vsc zombie bên vực kẻ yếu tác giả lại lựa chọn dàn xếp ổn thỏa cái kia được nhiều đả thương người tâm a may mắn trần mạch không phải loại kia sợ phiền phức người đế triều hô ngu làm sao vậy làm theo hận đế triều hô ngu các người chơi kinh ngạc ngoa tảo thật là có loại này l ă n g đầu thanh t eru i en cuatui vn thậm chí bọn họ đều quên trước tiên mắng lại cái này t h ấ y bù vừa phát ra đến rất nhanh liền truyền bá ra hứa quan tâm kỹ càng lấy trò chơi vòng nghiệp nội nhân sĩ nhao nhao chú ý tới nửa giờ bên trong trần mạch nhận được năm phong cái khác nhà thiết kế phát tới tư tin trong đó có một đầu vẫn là hàng du vong khâu hàng dương phát tới đế triều hấu ngu là trong nước lớn nhất nghiên cứu phát minh thương cùng con đường thương cùng nó cùng chết không có ý nghĩa thanh l ợ y bồ xóa đi không cần thiết đầu sát khâu hàng dương ý tứ rất rõ ràng hạn tại sao phải cố ý cường điệu đế triều hấu ngu là lớn nhất con đường thương bởi vì tại thế giới song song bên trong con đường phương cũng là toàn diện áp chế nghiên cứu phát minh phương ngươi trò chơi kém chỉ cần con đường nguyện ý cho ngươi mở rộng vậy đồng dạng có thể kiếm tiền n g ư ơ i trò chơi tốt con đường liên hợp đem ngươi phong sát ngươi cũng chỉ có thể treo ở chính thức ứng dụng trên thị trường khả năng kiếm được tiền chỉ có cái một phần mười đế triều hâu ngu có trong nước nhất đại sân đấu bình thường nhà thiết kế ai dám cùng đế triều hâu ngu khiêu chiến cho nên khâu hàng dương cái này nhắc nhở cũng là có ý tốt trần mạch trả lời trước tiên ta hỏi một câu ngươi cùng cái kia khâu bân không phải h u y n h đệ a khâu hàng dương cái quỷ gì ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào trùng hợp cùng họ mà thôi trần mạch vậy là được rồi ngươi xem ta như thế nào hẳn hắn khâu h à g dương khả năng ngươi có ý nghĩ của mình nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu tỉnh táo cái khác mấy phong tư trong thư cho cũng kém không nhiều đều là khuyên trần mạch không cần đấu sát không nên cùng đế triều hậu ngu cùng chết đương nhiên còn có rất nhiều người xa lạ phát tới t ư tin là vô nao t r ử i rủa trần mạch không nhìn thẳng nửa canh giờ đã qua khâu bân huệ bù vẫn không có bất luận cái gì động thái muốn nói hắn còn chưa t ỉ n h ngủ cái kia là không thể nào coi như hắn chưa t ỉ n h ngủ khẳng định vậy có người gọi điện thoại đem hắn đánh thức hiện tại còn không phát âm thanh hiển nhiên là khâu bân không muốn tiếp lời này gốc dạng kỳ thật trò chơi nghiệp nội nhân sĩ đều có thể nhìn ra thánh tuyền người thủ vệ khẳng định là tại sáng ý bên trên tham khảo đó l à vsc zombie chỉ bất quá loại này tham khảo căn bản vốn không cấu thành xâm phạm bản quyền nhiều lắm là cũng chính là khiển trách hai câu mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc nhưng là nếu thật là khâu bân nhảy ra cứng cổ nói ta không có đạo văn vậy cũng không thích hợp chỉ sẽ bị coi như cho cười cho nên việc này thỏa đáng nhất cách làm liền là không phát tâm thanh một mực trầm mặc qua một trận này trò chơi nên đem bán đem bán nên kiếm tiền kiếm tiền dù sao chỉ cần không ảnh hưởng kiếm tiền là được rồi các người chơi chửi liền chửi khâu bân cùng đế chiều hấu ngu lại sẽ không thiếu một cọng tóc gáy sách hết sức bảo trì bình thản a trần mạch chiêu này trào phúng nếu như đối phương là cái thanh niên đoán chừng đã sớm không giữ được bình tĩnh nhưng khâu bân hiển nhiên là lao thủ tương đương khéo đưa đ ẩ y ngươi cho rằng chính ngươi làm con rùa đen rút đầu ta liền không cách nào trần mạch lạnh cười đế triều h â ngu đúng không đạo văn ta đúng không không có việc gì ngươi muốn chép có thể ta có là biện pháp để ngươi xuất huyết nhiều kỳ thật trần mạch trước đó cũng có chút buồn b ự c vì cái gì chuyện nhỏ này chỉ là một đêm liền huyên náo lớn như vậy hắn tra n g một cái mấy cái kia Đợt l nói VSC Zombie, người chơi Zombie, mình hôm người lại thời gian, tối thời nhắn đúng thưởng lúc là mình tối hôm qua rút qua điểm.、Nói、cách khác chuyện á i này cũng ẳ n mắn con nhộn dụng. mắn con nhộn nơi là may mắn bao con nhộng tác dụng. May mắn bao bao tác từ s â xa ảnh hưởng tới m ấ cái này. Người chơi phát người vi, i này hành bọn họ h để cái video này lại chiến. Nói đã dẫn phát trận này mang chiến. Nói cách khác, chuyện này phát cách khác, vô cùng có khả năng cùng may mắn bao con nhậu có quan hệ đối với mình có lợi huống chi các người chơi đều ra mặt nhà thiết kế còn có lý do gì giữ im lặng trần mạch nhưng căn bản vốn không biết nhận sợ cái này hai chữ viết như thế nào trần mạch từ giả lập vòng tay bên trên điều ra nổi giận q u ấ y nhiêu khí lựa chọn đối khâu bân sử dụng ngươi không phải bảo trì bình thản sao đến ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể không thể v ữ n vàng sử dụng hoàn tất trần mạch đợi một phút đồng hồ khâu bân bên kia vẫn là không có phản ứng gì đạo cụ mất hiệu lực không thể a xem ra là mùi thuốc súng không đủ n ồ n g trần mạch lại phát một đầu về bồ khâu bân nhìn vị này nhà thiết kế mình đều ngầm thừa nhận đạo văn ngay cả câu lời cũng không dám nói thật là vất vả vì hắn phất cờ hò reo người cảm giác các ngươi tựa như một đám rét rét chương năm mươi cực đến quá lớn đầu này h ậ y bổ vừa phát ra đến tất cả mọi người đều kinh ngạc làm cái gì vậy đây là coi thủ không đội trời chung sao cần thiết hay không cái này chân mạch thế nhưng là không có chút nào cho mình lưu đường lối a trò chơi vòng thật đúng là rất ít gặp loại này quấn quít chặt lấy với lại đối phương vẫn là đế triều hô n g u a ủng hộ khâu bân các người chơi không làm đúng vậy à, chúng ta tại cái này cùng tật làn vsc zombie các người chơi mắng nhau kết quả khâu bân cũng không dám lên tiếng nhìn xem trần mạch thế nhưng là đã liên tục khiêu khích hai lần a cái này giống cổ đại hành quân đánh trận hai bên đối chọi nhất phương đại tướng tại trước trận diêu võ dương oai cái gì lời khó nghe đều mang ra kết quả phe mình đại tướng ngay cả về cái lời cũng không dám vậy khẳng định là sẽ tạo thành sĩ khí xa s u i ta cái này chút các người chơi vậy không làm nhao nhao cho khâu bân phát tư tin ta nói khâu bân lão sư ngươi ngược lại là nói một câu a khâu bân lão sư hắn nói ngươi đạo văn hận hắn a khâu bân lão sư lúc này cũng không thể sợ a ngươi để cho chúng ta cái này chút trung thực người chơi rất thương tâm được không chẳng lẽ thanh tuyền người thủ vệ thật là đạo văn rốt cục khâu bân không giữ được bình tĩnh hắn lúc đầu đều thanh lấy bồ cho nhốt mắt không thấy tâm không phiền kết quả đột nhiên một c ô vô danh tà hỏa b ư ớ c lên đi lên để hắn nhịn không được địa lại thanh lợi bồ mở ra cái này vừa mở không sao các loại tin tức toàn đều điên cuồng công kích lại đây nhất là trần mạch đầu kia b ợ i bồ trực tiếp để hắn tức nổ tung có ý tứ gì thật đem mình làm cái nhân vật ngươi xác thực đứng đấy lý nhưng cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì a thật nghĩ một người cùng đế triều h ô u ngu cứng rắn ngươi đầu quá cứng rắn a đi ta hôm nay còn liền không thèm đếm sỉa khâu bân tức g i ậ n đến tay đều phát run hồi phục một đầu đ ầ i bù ta bể bộn nhiều việc làm sao có thời giờ cùng như ngươi loại này bất nhập lưu nhà thiết kế cãi nhau ngươi luồn lên nhảy xuống ngược lại là rất hoan không biết còn tưởng rằng ngươi là vị nào nghiệp nội đại ngưu đâu nghe nói tất l a n s vsc zombie lượng tiêu thụ không sai thủ tháng năm trăm ngàn rất kiêu ngạo có đúng không nói cho ngươi đi ta nếu là làm ra thủ tháng lượng tiêu thụ năm trăm ngàn trò chơi đều không có ý tứ cùng đế triều hô ngu người chào hỏi khâu bân một khi đã nói ủng hộ hắn các người chơi nhưng vui vẻ nhìn xem cái này phát biểu đại khí cao điệu vậy xác thực đế triều h ô ngu có nhất đại sân đấu người sử dụng số lượng nhiều lắm thủ tháng lượng tiêu thụ năm trăm ngàn trò chơi trong đế triều h ô ngu thật không tính là gì đặc biệt lợi hại bảo k h o ả n g khâu bân lão sư tốt lắm ngưu bức đại khí hận hắn ủng hộ khâu bân các người chơi nhao nhao tại bảy b ổ phía dưới nhắn lại trợ uy chân mạch một người cái này khâu bân nói chuyện ngược lại là có chút trình độ khâu bân tránh đạo văn sự tình trực tiếp liền lấy tư lịch cùng thân phận đệ người hắn cầm lượng tiêu thụ nói sự tình có một chút khoa trương thành điểm nhưng trần mạch còn thật sự không cách nào phản bác bất quá trần mạch vậy không thèm để ý hắn cũng không phải tới cùng khâu bân cãi nhau hắn muốn cũng chỉ là khâu bân mở miệng trần mạch ta cũng thấy t á t khung không có ý gì như vậy đi nhìn ngươi rất tự tin nếu không chúng ta đánh cược còn chúng vây xem xôn xao ngoa tào lại tới nơi này đầu rất nhiều người nhưng còn nhớ đến lúc ấy trần mạch cùng sử hoa chết đánh cược sự tình sử hoa chết ban đầu là cỡ nào lời t h ế s o n sát nói trần mạch thứ một trò chơi thủ tháng lượng tiêu thụ không đến được một trăm ngàn kết quả hiện tại thế nào sử hoa chết đã hơn một tháng không có trên người bồ nói chuyện qua khâu bân vậy sững sờ nhưng là lời nói đều nói nói phân thượng này h ắ n vậy không có khả năng lại rụt về lại a chỉ có thể trả lời đánh cực gì trần mạch ngươi không phải đối với mình trò chơi rất có tự tin à. dạng này ta cũng làm một cái mới trò chơi bốn tháng sau hai ta cùng tiến lên lên giây dám sao khâu bân c h o mày làm sao cái ý tứ cực thủ tháng lần đạo loạn khâu bân hỏi trần mạch không cực thủ nguyệt lưu nước khâu bân có chút khó tin xem lấy trần mạch hồi phục đơn giản cho là mình nhìn lầm cực nguyệt lưu nước đây không phải tự tìm đường chết sao kỳ thật mặc kệ là cực thủ tháng lượng tiêu thụ vẫn là cực nguyệt lưu nước khâu bân đều căn bản vốn không hư bởi vì hắn phía sau thế nhưng là có đế quốc sân đấu a chỉ cần đế triều hâu ngu nguyện ý cho hắn mở rộng t h a n h tuyển người thủ vệ cái k i a lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận đều thỏa thỏa không hội thấp mà trần mạch đâu hắn muốn bắt tờ lắng vsc d ò n bi e so còn chưa tính lại muốn cầm mới trò chơi tới so hắn thật sự coi chính mình là bất thế ra trò chơi q u ỷ tải làm một cái lửa một cái khâu bân lạnh cười xem ra trần mạch là bị tờ lắng vsc d ò bi thành công cho choáng váng đầu vóc trò chơi ngành nghề rất dễ dàng lật xe khâu bân thánh t u y ể n người thủ vệ tham khảo đ tờ lặn vsc zombie kinh điển sáng ý lại thêm tinh xảo chế tác cường đại tuyên truyền mở rộng coi như không thành được bạo trò chơi thành tích vậy tuyệt đối sẽ không kém nhưng trần mạch mới trò chơi có cái gì đơn giản cũng chính là có chính hắn sáng ý nhưng hắn sao có thể cam đoan mình sáng ý mỗi lần đều có thể thành công khâu bân cảm thấy mình căn bản không có bất kỳ cái gì lý do thất bại khâu bên, cực thủ nguyệt lưu nước đi ngươi cảm tử ta liền dám t r ô n tiền đánh cực là cái gì c h â n mạch ngươi thua đế quốc sân đấu trang đầu tháng này đẩy mạnh cho ta trò chơi miễn phí mở rộng một tháng khâu bần c h o mày tháng này đẩy mạnh thế nhưng là đế quốc sân đấu tốt nhất để cử vị cái này để cử vị căn bản vốn không sẽ cho bất luận cái gì bình đài bên ngoài trò chơi đều là đế triều hâu ngu nội bộ mấy cái cấp a cùng cấp s nhà thiết kế mới có thể hưởng thụ vị trí với lại cái này đẩy liền đẩy một tháng làm sao không lên trời ơi khâu bân ta không có cái này quyền h ạ trần mạch ta biết ngươi không có cái này quyền hạn h ư n g ngươi tốt xấu là cái cấp b nhà thiết kế tại đế triều h ấ u ngu nội bộ hẳn là cũng nhận biết một số người a cố gắng một chút ta tin tưởng ngươi hoặc là ngươi làm không được lời nói liền rời khỏi trò chơi vòng thế nào xác thực nếu như khâu bân thật ra mặt đi cầu đế triều h ấ u ngu tổng giám đốc lâm t r i ế u húc xác thực có khả năng muốn tới cái này để cử vị nhưng là hắn mặt còn để nơi nào cùng một cái cấp C nhà thiết kế thua cuộc còn bồi lên đế chiều hâu ngu để cử vị làm sao còn có thể ưỡn nghiêm mặt đi cùng lão bản mình muốn khâu bân cảm giác mình nhanh bốc h ó i cái này trần mạch thật sự là quá tự tin thật không coi hắn làm người nhìn khâu bân cũng không cho rằng mình thất bại hắn cũng không tin tả dựa vào cái gì trần mạch có thể như thế hùng hổ doa người dựa vào cái gì trần mạch liền khẳng định như vậy khâu bân đi ta nếu bị thua cho ngươi đi muốn cái này để cử vị nếu không tới ta liền vĩnh lui ra xa trò chơi vòng vậy ngươi nếu bị thua đâu ngươi có để cử vị cho ta không trần mạch rất mau trở lại phục ta nếu bị thua ở trước mặt dập đầu cho ngươi kêu ba ba toàn lưới trực tiếp cái này vừa nói đến tất cả an dưa quần chúng toàn đều sợ ngây người ngoa tạo cái này chơi đến cũng quá lớn a lúc đầu rời khỏi trò chơi vòng liền đủ kinh bạo cái này trần mạch trực tiếp cược dập đầu kêu ba ba đây coi như là ngay cả mình tôn nghiêm đều cho đánh cược a cái này so rời khỏi trò chơi vòng còn muốn hung ác gấp một vạn lần a khâu bân khỏe miệng có chút co rúm hai tay vậy có chút run dày địa đánh chữ đi ta đánh cược với ngươi bốn tháng về sau ta chờ ngươi trần mạch rất mau trở lại phục không có vấn đề chuẩn bị kỹ càng ngươi để cử vị phát xong n g ụ y bù trần mạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái vừa lúc mười lăm phút ta thất bại đừng làm rộn trần mạch tại sao phải kích thích hắn còn đánh cược hơn d ố i sao dĩ nhiên không phải trần mạch căn bản cũng không để ý người khác chép hắn càng không lại bởi vì loại chuyện này đi xe bước hắn thấy cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn chân chính để ý là để cử vị còn có sao nóng chuyện này cho hắn mới trò chơi mang đến chú ý độ khâu bân có thể hay không muốn tới cái này để cử vị theo trần mạch rất đại khái s u ấ t có thể muốn tới khâu bân dù sao cũng là là đế hướng ra mặt đế quốc sẽ không bông u tha cho hắn nếu không chẳng phải là để cho người ta thất vọng đau khổ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt mới trò chơi đã định khâu bân cảm giác được tâm tình mình chậm rãi bình phục lại nhìn xem mình phát cái này mấy đầu vậy bù hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi quá vọng động rồi ta hôm nay đây là thế nào làm sao như thế không giữ được bình tĩnh khâu bân có chút ảo não nhưng ván đ ã đ ó n g thuyền lời nói đều đã nói ra khỏi miệng vậy bù vậy phát c h ỉ ít có hết mấy vạn người chơi làm chứng kiến bây giờ nghĩ đổi ý cũng không kịp đoán chừng lại có mấy giờ tin tức này liền sẽ bị các đại du hy truyền thông cho lan rộng ra ngoài đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến cả cái trò chơi vòng chú ý thậm chí có khả năng bên trên nóng lục x o á t ai quá không lý trí khâu bân bản thân không phải loại kia thanh niên nhiệt huyết hắn đều ba mươi mấy người n h ư quả thật là đầy bầu nhiệt huyết làm sao có thể đi làm thánh tuyền người thủ vệ loại trò chơi này hắn mình đương nhiên rõ ràng trò chơi này tham khảo The Lans vsc zombie sáng ý với lại tham khảo địa phương rất nhiều nếu như hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì lý trí lời nói căn bản cũng không hội lý trần mạch liền để hắn mắng đi liền tốt chủ yếu là việc này nháo cho lớn trần mạch mặc dù gánh chịu nguy hiểm rất lớn nhưng vậy có thu hoạch ra trước đó trần mạch cùng sử hoa chết mắng chiến chính là như vậy trực tiếp cho The Lans vsc zombie đuổi việc nhiệt độ lần này mắng chiến nhưng so sánh sử hoa chết lần kia ác hơn nhiều này bằng với là miễn phí cho trần mạch mới trò chơi làm tuyên truyền a khâu bân bản thân liền là cẩn thận chặt chẽ tính cách không khỏi có chút lo sợ bất an bắt đầu vì cái gì trần mạch có thể tự tin như vậy hắn thật có lớn như vậy nắm chắc đột nhiên khâu bân điện thoại di động vang lên lại là đế triều hông ngô tổng giám đốc lâm triều húc đánh tới khâu bân giật mình làm sao việc này nhanh như vậy liền kinh động lao bản mình khâu bân cẩn thận từng ly từng tí nhận uy lâm tổng liên quan tới ta cùng trần mạch đánh cược sự tình cái này ta khâu bân còn muốn giải thích không nghĩ tới lâm triều húc trực tiếp ngắt lời hắn chuyện này ngươi làm tốt lắm lâm triều húc nói ra khâu bân s ư ớ n g sở lâm tổng lâm triều húc một người cái này trần mạch đánh cho bản tính rất tinh muốn mượn đế triều hâu ngu cho hắn mới trò chơi làm tuyên truyền miễn phí nhưng lại như thế nháo t r ò không phải là không cho thánh tuyền người thủ vệ làm tuyên truyền tiếp xuống bốn tháng ngươi liền hết sức thanh thánh t u y n người thủ vệ cho ta ưu hóa tốt thêm ra mấy cái mới cách chơi các loại lúc ôn lai đ ợ i đế quốc sân đấu cho ngươi mở rộng lần này trần mạch tìm tới cửa ngươi trả lời rất kiên cường không có cho đế triều hấu ngu mất mặt ta vốn là còn chút lo lắng ngươi tính cách quá mức cẩn thận lo lắng ngươi hội không dám đáp lại ngươi nhớ kỹ cho tới bây giờ chỉ có chúng ta đế triều hấu ngu khi dễ người khác không ai có thể khiêu khích chúng ta ai không phục liền nghiền chết hắn khâu bân nghe được cảm xúc bành trướng chặn lại nói ta hiểu được lâm tổng lâm triều húc nói ra ân làm rất tốt không cần lo trước lo sau nghĩ nhiều như vậy ngươi là đế triều hâu ngu người đế triều hâu ngu vĩnh viễn sẽ không thua rõ chưa khâu bân kích động nói vâng lâm tổng cúc điện thoại khâu bân tử lo chuyển vui lâm triều húc không chỉ có không có truy cứu hắn tự tiện đánh cược sự tình phản mà đối với hắn đại thêm ca ngợi điều này nói rõ cái gì lâm triều húc thái độ rất rõ ràng thứ nhất dù là trò chơi này xác thực dò xét vậy cũng không quan hệ lấy đế triều hấu ngu thể lượng ở trong nước trò chơi vòng liền là muốn làm gì thì làm ai không phục kìm nén làm đế triều hấu ngu nhà thiết kế dưới loại tình huống này không thể nhận sợ thứ hai trần mạch muốn mượn này lẫn lộn nhưng t h a n h tuyền người thủ vệ cũng có thể nhờ vào đó cơ hội lẫn lộn à, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội đế quốc sân đấu ở phía sau mở rộng trực tiếp thanh t h a n h tuyền người thủ vệ cho nâng đi lên không giống nhau là làm tuyên truyền về phần đồ ước chỉ có thể nói trần mạch là vắng đầu đế triều h ô ngu là trong nước lớn nhất con đường thường thật nghĩ mở rộng thánh tuyền người thủ vệ hắn trần mạch có thể có biện pháp nào trận này đồ ước trần mạch không có bất kỳ cái gì phần thắng nghĩ thông suốt điểm này khâu bân ngược lại có chút may mắn hắn may mắn mình vừa rồi bởi vì không rõ nguyên nhân mà không tỉnh táo tiếp xuống cái này đánh cược khâu bân thầm hạ quyết tâm t ố t tiếp xuống bốn tháng ta cái nào đều không đi liền cắm đầu đổi thánh tuyền người thủ vệ ta cũng không tin Có đế quốc sân đấu cho đế đấu sân trải nghiệm cửa hàng như thường lệ mở cửa tô cẩn du sớm liền đã chờ ở cửa cửa hàng trường a ngươi vậy quá vọng động rồi ta làm sao không nhìn ra ngươi là loại này không giữ được bình tĩnh người đâu tô c ẩ n du lo lắng nói trần mạch giang tay ra ai nha vừa rồi chúng ta ở trong điện thoại không phải đều nói qua sao ta đây không phải nhất thời xúc động là có chuẩn bị tô c ẩ n du nói ra ngươi có cái gì chuẩn bị đi cùng đế triều hầu ngu cùng chết ta trần mạch thờ ơ nói ra nói ngươi cũng không hiểu tô c ẩ n du ảm ảm ảm ba trần mạch ném cho nàng một bình cà phê đi không có gì lớn hôm nay bắt đầu nghiên cứu phát minh mới trò chơi bốn tháng nghiên cứu phát minh kỳ không có đặc thù sự t ì n h cũng không cần xin nghỉ tô c ẩ n du kinh h ỉ nói có đúng không đã có mới trò chơi thiết kế sơ thảo sao trần mạch lắc đầu không có ta còn một chữ đều không b i ế t đâu tô c ẩ n du nâm c h á n cửa hàng trường ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ a trần mạch nói ra đi ngươi đ ừ n g nội các loại ngày mai đi ta cho ngươi phân phối nhiệm vụ t ố ta tô cẩn du có chút không tình nguyện tại quầy ba ngồi xuống cửa hàng trưởng ngươi có thể nhanh hơn điểm a chúng ta chỉ có bốn tháng biết biết trần mạch k h o á t tay áo lên lầu hai đến cùng có được hay không a tô cẩn du nhỏ giọng thầm thì loại này không đáng tin cậy ra hỏa lại là tật làn v s c z o m bi e nhà thiết kế thật là không thể tưởng tượng nổi trở lại mình phòng làm việc trần mạch không có vội vã sáng tác thiết kế văn kiện mà là mở ra trước vẽ bản đồ phần mềm trần mạch hiện tại nguyên vẽ năng lực cũng không yếu hắn nơi tay vẽ trên bảng tiện tay vẽ phát thảo xây một chút sửa đổi một chút ước chừng nửa giờ một cái kiếp trước kinh điển hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính đây là một cái có chút ngốc xuẩn ngưu đầu nhân nhức đầu tứ chi nhỏ nhìn rất quy hai con mắt rất lớn lông mày rậm lộ ra rất ngay thẳng với lại n g ố c manh hình thang mặt to phía trên có hai cái bỏ túi lỗ thai nhỏ cùng sừng trâu trong lỗ mũi mặc một cái rất lớn khoanh mũi đây là một cái quy bản ngưu đầu nhân hình tượng nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy rất nhỏ tuổi trần mạch nhìn trước mắt dây bản thảo luôn cảm thấy giống như thiếu chút gì suy nghĩ một chút tại nó hai con mắt phía dưới cắt tăng thêm ba cái chấm đen ân không sai biệt lắm trần mạch nhẹ gật đầu con này trâu nốc là kiếp trước một cái kinh điển hình tượng hắn tên là ai một thế không sai trần mạch hạ một trò chơi dự định nghiên cứu phát minh kiếp trước cái kia một cái có thể xưng quốc dân cấp bậc thẻ bài trò chơi ta gọi mở tờ nếu như thả ở kiếp trước ta gọi mở tờ loại này thẻ bài tay du ngoạn pháp đã già không mới mẻ đại bộ phận điểm người chơi đều đã chơi chán bất quá tại thế giới song song các người chơi còn không biết có một loại trò chơi loại hình gọi là hàng nội địa thẻ bài trần mạch rất rõ ràng khâu bân cùng đế triều hậu n g u sách lược thanh tuyền người thủ vệ đang chơi pháp cùng sáng ý bên trên là bắt t r ư ớ c tờ làn vsc zombie cho nên trần mạch đối với trò chơi này lợi nhuận năng lực có cái đại khái dự đoán coi như thanh tuyền người thủ vệ so The Lans vsc zombie ở trong game cho bên trên phong phú một chút tuyên truyền năng lực bên trên mạnh hơn một chút vậy cuối cùng vẫn là muốn theo phần bán lượng tiêu thụ loại trò chơi này không thích hợp bán tăng giá trị tài sản phục vụ nếu như đế triều hậu ngu thật cải biến t h a n h tuyển người thủ vệ lợi nhuận phương thức như vậy trần mạch chỉ sẽ đoạt được càng thêm không có bất ngờ chính là bởi vì biết điểm này trần mạch mới dám cùng khâu bân cược nguyệt lưu nước luận kiếm tiền loại này game ỏ phờ lìn cùng hàng nội địa tây du kém đến quá xa chương á i này cùng c trò ơ i liền lợi phẩm p chất không quan hệ, hoàn toàn liền là lợi nhuận h toàn quan là thức v ấ năm đề. Không sai, The Lans sai, VSC z mươi hai thẻ bài trò chơi linh hồn ở k i ế p trước dẫn lần vsc zombie vang dội toàn cầu vẹn vẹn chín thiên tiêu thụ ngạch đã đột phá một triệu đô la phá vỡ nhiều hạng ghi chép dựa theo ba đô la một phần tới tính toán nếu như tờ l a n vsc zombie bán đi một triệu năm trăm n g à n bộ có thể lừa bốn triệu năm trăm n g à n đô la gần hai mươi bảy triệu ndt mà ta gọi mở tờ nguyện lưu nước là bao nhiêu đâu tại mười ba năm trong nước t â y du thị trường vẫn ở vào thời kỳ phát triển thời điểm liền đã đạt đến năm mươi lăm triệu hai đem so sánh tờ l a n vsc zombie dựa vào là toàn cầu thị trường mà ta gọi mở tờ vẹn vẹn dựa vào thị trường quốc nội Đợt Lansvsc zombie là dựa vào lượng tiêu thụ lợi nhuận demo phờ lìn lượng tiêu thụ tổng sẽ từ từ trượt mà ta gọi mở tờ áp dụng miễn phí hình thức một mực vận doanh ba bốn năm vẫn như cũ sống hảo hảo thậm chí còn đang không ngừng đổi mới phiên bản Đợt Lansvsc zombie thành công không thể phục chế mà ta gọi mở tờ hình thức hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt đem hai cùng so sánh có thể thấy được hàng nội địa thẻ bài trò chơi lợi nhuận năng lực mạnh ta gọi mở tờ tại h h Hàng nội địa thẻ bài cái này như lúc thức phát a địa Quang n Nội này Dương bài cái đ lúc vì nước bên trong trò chơi nhà chơi trò đao ầ đầu u tiêu. tư tìm được một đầu con đường phát tài, một thẻ trò t được đường làm làm một đời con chơi cọc bài gọi mở tờ, bị các l ạ i tháp r ò c ơ chơi i đi lại loại hiện. Tại lặp lặp đạo đến Đao văn, năm thẳng còn cùng trò xuất t h sau, có truyền kỳ đối thẻ bài cách chơi làm ra mang tính cách mạng thay đổi trước đó ta gọi mở tờ làm danh phủ kỳ thực quốc dân thẻ bài t a y du không hề nghi ngờ địa lâu dài ba chiếm bán chạy bảng vị trí số một trần mạch muốn dùng hàng nội địa trò chơi phương thức kiếm tiền ta gọi mở tờ liền là bước đầu tiên nó mấy cái đặc điểm đều phi thường phù hợp trần mạch trước mắt cần đầu tiên là tốt làm ta gọi mở tờ mỹ thuật tài nguyên đại bộ phận điểm đều tập trung ở nhân vật thẻ bài bên trên bất luận là trị số quan tạp cách chơi vẫn là nguyên vẽ đối với hiện tại trần mạch mà nói đều không có gì độ khó nó cách chơi vậy không phức tạp quy tắc vậy tương đối rõ ràng chỉ cần mỹ thuật tài nguyên đúng chỗ chân chính khai phát thời gian sẽ không quá trường hai ba tháng đầy đủ thứ hai là vừa phải ta gọi mở tờ không giống về sau cái kia chút hàng nội địa trò chơi đồng dạng châm ngòi cừu hận kích thích người chơi điên cùng sông tiền tương phản trò chơi này đưa phù thạch đưa rất nhiều trên cơ bản gặp qua tuổi liền cùng đưa đối với miễn phí người chơi tương đối hữu hảo với lại trong trò chơi cũng không có như là quốc chiến thành chiến loại này cường độ cao tờ vờ tờ gờ vờ g nội dung miễn phí người chơi gặp phải ngăn trở cảm giác tương đối yếu kém trần mạch nhất định phải cân nhắc thế giới song song người chơi tiếp nhận trình độ vừa lên tới liền xuống mánh dược sợ bọn họ chịu không nổi đến lúc đó vạn nhất bị chửi cái vòi phun màu chó danh tiếng tuyết lở cái kia rất có thể liền chơi thoát từ một điểm này đi lên nói ta gọi mở tờ xem như khá là dễ chịu độ tác phẩm thứ ba là dễ dàng tuyên truyền liên quan tới điểm này trần mạch là nghĩ sâu tính kỹ qua thẻ bài trò chơi hạch tâm là cái gì không phải cách chơi mà là it cái gọi là it liên l à c in kéo lệ tủ ạn vr e không tợ tỷ viết tắt phiên dịch thành tiếng chung là quyền tài sản tri thức ở trong nước trò chơi vòng ipt thế nhưng là cái đại hoạ tử rất nhiều trò chơi công ty vì một chút đại ipt không tiết hảo ném thiên kim rất nhiều trò chơi nhà thiết kế há miệng ngậm miệng không rời it so ăn cơm uống nước còn tấp ngập vì cái gì ipt trọng yếu như vậy như thế đáng tiền bởi vì tại thẻ bài trong trò chơi i m t quyết định thẻ bài giá trị đồng dạng thẻ bài trò chơi n g ư ờ i cam thẻ là q u a n vũ trương phi ta cam thẻ là mắt diều hâu số d o hiển nhiên cái này hai trò chơi chỗ khả năng hấp dẫn người sử dụng bẫy là hoàn toàn không đồng nhất dạng các người chơi vì rút đến cam thẻ nguyện ý trả giá đắt cũng là không đồng nhất dạng tam quốc trên cơ bản là kém cỏi nhất i m t bởi vì làm tam quốc trò chơi quá nhiều người mọi người quá quen thuộc mà ở kiếp trước giống hoa ảnh hải tặc fate kim dung tác phẩm đây đều là một chút tương đối lớn it chỉ muốn cầm tới cái này chút it đổi một bộ mỹ thuật tài nguyên vài phút liền có thể kiếm tiền nếu như một cái thẻ bài trò chơi không có it thì tương đương với không có linh hồn là liền là khoa trương như vậy muốn làm thẻ bài trò chơi nhất định phải có it trần mạch đang quyết định làm thẻ bài trò chơi về sau cũng nghĩ qua apt vấn đề ứng giải quyết như thế nào hãn phản ứng đầu tiên muốn đi mua thế giới song song bên trong một chút đại it nhưng cha dưới báo giá về sau liền từ bỏ cái thế giới này bản quyền bảo hộ ý thức cùng chính bản ý thức đều tương đối mạnh ipt giá cả vậy tương ứng nước lên thì thuyền lên ở kiếp trước một chút lửa nóng tác phẩm ipt có thể bán được bảy chữ số tại thế giới song song số tiền này chỉ hội cao hơn đương nhiên không có khả năng tất cả ipt đều mắc như vậy giống một chút không tính lớn lửa tiểu thuyết ạ nìm ipt khả năng mấy trăm ngàn cũng có thể mua được nhưng cái này chút tác phẩm lực ảnh hưởng quá có hạn trần mạch t r ư ớ mắt IFT tiền vật này là chân chính tiền nào là đương ồ n không nổi danh ấy, mua một IFT, t cái đ ư ơ nhiên g k ô n g có mua. h ệ tiện n Trần nói, nghi trứng không nổi. Đương n tại IFT mắt, IFT Mạch đối i mà mua h coi như hắn mua được hắn cũng không muốn đi hoa cái này tiền tiêu đồn phí cho nên trần mạch suy đi nghĩ lại quyết định mình tạo it mà ta gọi mở tờ là thích hợp nhất từ tạo it đương nhiên trần mạch vậy có cái khác lựa chọn thì như đi nặng vẽ một bộ vua hải tặc hoặc là nạ dù tô đi viết lại một bộ xa điêu anh hùng c h u y ệ n hoặc là thiên long bắt bộ cũng không quá đáng tin cậy tiểu thuyết an ninh loại vật này từ mới ra hiện đến đại hỏa sẽ có một cái rất quá trình khá dài không nói đến trần mạch hiện tại nguyên vay trình độ có thể hay không khống chế vua hải tặc cùng nạ d ù tô liền nói dựa theo một tuần một lời tốc độ trần mạch đến vẽ bao lâu mới có thể thanh bộ tác phẩm này tăng lên tới kiếp trước nhiệt độ tiểu thuyết tương đối mau một chút nhưng tiểu thuyết cũng không thích hợp trực tiếp cải biên trò chơi bình thường là trước truyền hình điện ảnh ả nỉm lại đến trò chơi có rất ít nhảy qua truyền hình điện ảnh cải biên trực tiếp liền ra trò chơi bởi vì tiểu thuyết hình tượng là hư hảo mà trong trò chơi nhân vật nguyên vẽ là rất cụ thể từ hư hảo đến cụ thể bình thường phải đi qua truyền hình điện ảnh cải biên nghiệm chứng cùng lắng động mới có thể xác thực bảo đảm cái này đ i đại hỏa chọn tới chọn lui ta gọi mở tờ ả nỉm là dễ dàng nhất làm được cũng là trần mạch hiện tại tối ưu tuyển ở cái thế giới này trong nước gã nìm ngành nghề phát triển được vậy cũng không tệ lắm c h â n m ạ n h chỉ cần cho ra ta gọi mở tờ người thiết nguyên vẽ nội dung cốt truyện điểm cảnh khiến cái này ạ nỉm chế tắc công ty chiếu vào làm là được rồi phẩm chất không thể so với kiếp trước kém dù sao kiếp trước ta gọi mở tờ hoàn toàn là mấy cái ạ nỉm trò chơi kẻ yêu thích chế tạo ra đến chi phí cũng không cao ta gọi mở tờ phi thường nóng nảy tại yêu kỳ nghệ bên trên ta gọi mở tờ tập một phát ra l ư ợ n g vượt qua ba trăm triệu lần có thể xưng hiện tượng cấp hạ nỉm tác phẩm trở thành một đời ma thú người chơi cùng hạ nỉm kẻ yêu thích cộng đồng hồi ức cho nên bộ tác phẩm này hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái siêu cấp id để trần mạch mới trò chơi cất cánh đương nhiên vậy có phong hiểm vấn đề lớn nhất là kiếp trước ta gọi mở tờ nóng n ả y ở một mức độ nào đó dựa vào v ớ y t bóp hổ cơ giáp c ố sự bối cảnh cùng khổng lồ người sử dụng b ầ y thế giới song song bên trong là không có h u t bóp hổ cơ giáp trò chơi này khán giả nhìn thấy ta gọi mở tờ bộ này an nỉm h rất nhiều thiết lập khả năng căn bản cũng không lý giải thì như mở tờ là có ý gì mở tờ cái nghề nghiệp gì tại sao phải có mở tờ cái nghề nghiệp này cái nghề nghiệp này có cái gì đặc điểm vì cái gì hắn là cái này tác phẩm nhân vật chính cái này chút đối với vật tốp t ổ cờ d ạ p người chơi mà nói đều là căn bản không cần giải thích ý hội là đủ rồi nhưng đối với thế giới song song người xem tới nói bọn họ có thể hay không lý giải dấu ở Ta gọi mở tờ, vượt phía sau gọi mở chương ờ dạp du í văn hóa. Lui một b ớ năm mươi ba thẻ bài nguyên vẽ dây trắng đêm ta gọi m ở tờ bản tiếng trung có mình nghiên cứu không ra tiếng anh nên để dạng này trần mạch suy nghĩ một chút đối với thế giới song song các người chơi phải trăng lý giải cùng tiếp nhận ta gọi m ở tờ thế giới quan hắn vẫn là cầm lạc quan thái độ lấy kinh nghiệm kiếp trước đến xem ta gọi mờ ở t ở kiếp trước nóng này bắt đầu tại ma thú người chơi quân thể nhưng nó vậy rất nhanh liền lan tràn tới không chơi ổ cờ d ạ p người trẻ tuổi trong đám ta gọi mở tờ hài hước khôi hài phong cách uy manh vẽ phong hòa tương đối phong phú chặt chẽ nội dung đều để nó có thể thoát ly ma thú cái này đại id thành làm một cái hoàn toàn độc lập cố sự ở kiếp trước có thật nhiều hoàn toàn không chơi hớt vót ổ cờ d ạ p người chơi vậy rất ưa thích ta gọi mở tờ thậm chí bởi vì ta gọi mở tờ hấp dẫn mà và hố hớt vót ổ cờ d ạ p trần mạch vậy không hội đã hình thành thì không thay đổi địa thanh ta gọi mở tờ cho ném ra hắn tất nhiên sẽ đối với ta gọi mở tờ làm một chút mảnh vi điều chỉnh thay đổi một cách vô c h i vô giác hướng cái thế giới này các người chơi q u á n thâu ta gọi mở tờ thế giới trò chơi xem hoàn thành ai m ộ t thế dây bản thảo về sau trần mạch tiếp tục vẽ ngốc an liệt nhân ngốc tặc bọn người dây bản thảo mấy cái này tương đối kinh điển hình tượng trần mạch ấn tượng vẫn còn tương đối khắc sâu hoàn toàn có thể bằng ấn tượng vẽ đến không sai biệt lắm bất quá cái kia chút mỗi người đều mang đặc sắc phối hợp diễn chân mạch sẽ rất khó nguyên chấp nguyên vị địa vẽ ra tới tốc độ có chút chậm được vẫn là cắn thuốc a chân mạch đầu tiên là tại vòng tay bên trong tìm được siêu cấp máy gia tốc điểm kích sử dụng cái này đạo cụ có thể làm cho hắn hiệu suất đề cao rất nhiều phi thường thích hợp đánh máu gà làm việc hình thức về sau chân mạch lại sử dụng ký ức chiếu lại dược thủy lục soát liên quan tới ta gọi mở tờ tương quan nhân vật ký ức trần mạch lần này rút ra không ít đạo cụ cho nên dùng cũng liền không đau lòng hiện tại hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thanh các cái vai trò dây bản thảo cho làm được dạng này mới sẽ không ảnh hưởng về sau tiến độ đi qua ký ức dần dần rõ ràng trần mạch không có đi hồi ức ta gọi mở tờ a nỉm nội dung mà là lựa chọn trực tiếp hồi ức ta gọi mở tờ tay du đổ giám ở k i ế p trước ta gọi mở tờ tay du tại trải qua n năm rất nhiều cái phiên bản đổi mới về sau đồ g i á m bên trong thẻ bài tổng lượng đạt đến kinh người một nghìn cái trong đó người chơi có thể dùng chiến đấu nhân vật thẻ là bốn trăm hai mươi lăm cái cái khác đều là quái vật thẻ đương nhiên cái này bên trong có rất nhiều là lặp lại tỉ như nhân vật thẻ ngũ tinh cùng ngũ tinh chỉ là k h u n g biến hóa bên trong nhân vật nguyên vẹn cũng không có thay đổi cái này bên trong nhân vật chính thẻ tỉ như ai một thế tại đồ g i á m bên trong có mười một cái nhiều tứ tinh tứ tinh ngũ tinh ngũ tinh ngũ tinh ba lục tinh ba hình thái thất tinh ba hình thái trước mắt trần mạch không cần nhiều như vậy tinh cấp tại hắn quy hoạch bên trong cái thứ nhất phiên bản khai phong đến ngũ tinh ba cực hạn là đủ rồi đến tiếp sau lại mở thả lục tinh trở lên tinh cấp lời như vậy mỗi cái nhân vật chính thể chỉ cần ba chương nguyên vẽ theo thứ tự là bốn tinh màu lam phẩm chất năm tinh màu tím phẩm chất ngũ tinh ba cực hạn màu tím phẩm chất quan tạp số cắt giảm quái vật số lượng cũng có thể thích hợp cắt giảm cứ như vậy trần mạch chân chính cần vẽ thẻ bài thấp hơn nhiều một chương trần mạch hiện tại cần vẽ tay là những nhân vật này thẻ kinh điển hình thái nhân vật như sau bộ lạc phương ai m ụ c thế ngốc man ngốc tặc liệt nhân thần côn đức phát ti m ụ c tỳ thuật sĩ bác gái mỹ lũ nữ tặc dũng mưu huyết tiểu tiện liên minh phương đại tiểu thư ám giả nam phương chuyên địa trung hải hội trưởng nữ đức đại thần tỷ pháo tỷ đội tuyển quốc gia thánh quang kỵ sĩ đoàn năm người tổ năm quả cầu lửa thần giáo năm người tổ trầm ngư lạc nhạ bế nguyệt tu hoa ngoài ra còn có g i ã đức tân trợ rút đông các loại ạ nỉm so sánh đằng sau mới xuất hiện nhân vật cái thứ nhất phiên bản tổng cộng ba mươi sáu cái người chơi có thể dùng nhân vật g i ã quái lời nói đại khái tính ra cũng cần hai trăm chương trở lên bất quá g i ã quái cái này chút không nóng này làm hoàn toàn có thể đến tiếp sau trầm rãi hoàn thành ba mươi sáu ba hai trăm đại khái là ba trăm linh tám tấm thẻ bài nguyên vẽ đây là trần mạch liều mạng áp xúc về sau nguyên vẽ số lượng đang sử dụng siêu cấp máy gia tốc về sau trần mạch hội họa hiệu suất vậy như quỷ xúc tăng lên trước đó nửa giờ một trứng cầu công việc bây giờ hiệu suất ba lần trực tiếp mười phút đồng hồ một trứng cầu cái này ba mươi sáu cái chủ yếu nhân vật kinh điển hình tượng dây bản thảo thời gian sử dụng áp xúc đến sáu giờ đương nhiên trần mạch vậy không có khả năng thật không ngủ không nghỉ địa sáu giờ vẽ ra đến cái kia đến đem hắn m ệ t chết trong thời gian này hắn vậy thỉnh thoảng tính địa nghỉ ngơi cuối cùng tại xế chiều nhanh sáu giờ thời điểm cuối cùng là thành cái này ba mươi sáu chương nhân vật kinh điển hình tượng dây bản thảo cho ra xong đương nhiên cái này chút cũng chỉ là dây bản thảo đằng sau vẫn phải thay đổi nhỏ cao cấp tu cầu đến tiếp sau trình tự làm việc vậy còn rất nhiều nhưng cái này chút trần mạch liền không có ý định mình làm đều chính hắn làm lời nói có thể bắt hắn cho m ệ t chết trần mạch dỗi lưng một cái thành cái này ba mươi sáu chương dây bản thảo đóng gói phát cho tô cần du sau đó xuống lầu ân các ngươi làm sao đều tới trần mạch phát hiện một tầng không ít người văn lăng vi cổ bằng thường tú nhã mấy vị này khách quen đều đến tô cẩn du đứng lên tới nói ra cửa hàng trường ngươi nhưng rốt cục xuống văn lăng vi nói ra ta còn tưởng rằng ngươi nhất thời xúc động cùng người đánh cược kết quả phát hiện không thắng được hiện tại t r ộ t dạ không dám xuống lầu đâu trần mạch im lặng ta lại như thế người sao thường tú nhã có chút bận tâm hỏi cửa hàng trường cái kia ngươi mới trò chơi quy hoạch đến thế nào cái này nếu bị thua văn lăng vi nói ra ngươi nếu là muốn chạy đường lời nói ta vậy nhận biết mấy cái trên đường bằng hữu trần mạch liếc mắt dừng lại dừng lại cái này đều cái nào cùng cái nào a đi mọi người không cần lo lắng mới trò chơi ta có quy hoạch cá vàng thanh ta c h u y ể n cho ngươi phai nén mở ra tô cẩn du kháng nghị nói là cẩn du không phải cá vàng hai chữ này đều là mỹ ngọc ý tứ văn lăng vi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói à cái tên này cũng không tệ về sau ta vậy bảo người cà vàng tô c ẩ n du mở ra áp xúc văn bản tài liệu chúng nhân kinh ngạc phát hiện cái này bên trong lại có hơn ba mươi tấm nhân vật nguyên vẽ dây bản thảo mặc dù những đường tuyến này bản thảo không có cao cấp nhưng vẹn vẹn hình dáng cũng có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng tô c ẩ n du hỏi cửa hàng trường đây là mới nhân vật trò chơi nguyên vẽ chúng ta muốn làm một cái quy bản trò chơi sao trần mạch nói ra ân cụ thể trò chơi quy hoạch cái này tuần bên trong hẳn là có thể đi ra bước đầu tiên trước tiên cần phải thành những nhân vật này nguyên vẽ giải quyết tô cẩn du bắt đầu một chương một chương địa lật xem những nhân vật này nguyên vẽ những người khác vậy cùng một chỗ nhìn xem đó là cái trâu còn có khoen n ũ i vẫn rất manh nhưng là vì cái gì thứ nhất tấm bản đồ liền là cái trâu hình n g ư ờ i trâu đầu trâu thân người ai một thế đó là cái tên là gì tấm thứ hai cũng là trâu ân vẫn là cái trâu cái gọi ngốc man nhìn quả thật có chút ngốc cái này ra xanh đầu vương quái nhìn thật kỳ quái cái này hẳn không phải là nhân loại giống loài a gọi ngốc tặc ân là có chút ngốc nhưng lại như thế ngốc còn có thể làm tặc sao tất cả đều là hình thù kỳ quái nhân vật a đều rất xấu manh bất quá kỳ quái như thế nhân vật thật không có vấn đề sao a rốt cục có người bình thường loại đại tiểu thư Ý y cái này nhìn mới giống nhân vật chính a làm sao như thế dựa vào sau đại t h â n tỷ hội trưởng ân đằng sau ngược lại là nghênh đón một sóng lớn sinh vật hình người cái gì sinh vật hình người cái kia chính là người liên minh cùng bộ lạc lại là có ý gì vì cái gì phía dưới là liên minh phía trên là bộ lạc là trận doanh sao chúng nhân đ ả o cái này chút thẻ bài dây bản thảo mồm năm miệng mười thảo luận chương năm mươi b ố trăm phương ngàn kế địa lửa cửa hàng trưởng tiền trước mắt chúng nhân đối những nhân vật này đánh giá là rất manh đặc biệt khá rõ ràng nhưng không biết đây đều là một đồng cái gì như quỷ xà thần cái này tại trần mạch trong dự liệu thoát ly nội dung cốt truyện nhìn nhân vật có thể nhìn ra đồ vật tới đó mới có quỷ trần mạch hỏi cá vàng nếu để cho ngươi đến hoàn thành những nhân vật này nguyên vẽ lời nói bao quát thay đổi nhỏ cao cấp cái này chút đại khái cần phải bao lâu không cần quá tinh tế kích thước dựa theo ta dây bản thảo tới làm là được rồi tô cần du suy nghĩ một chút ân cái này chút thẻ bài cũng không tính quá phức tạp bốn. nam thiên hẳn là liền không sai biệt lắm trần mạch lắc đầu ba ngày a tô c ẩ n du có chút do dự ba ngày vậy không phải là không thể được nhưng là phẩm chất cái này chút khẳng định phải kém một chút trần mạch nói ra không quan hệ như vậy lớn một chút thẻ bài vẫn là thả trên điện thoại di động tinh tế độ kém một chút không quan hệ phẩm chất hơi thấp một chút vậy không có việc gì đến tiếp sau có thể chậm dại ưu hóa hiện tại liền là chiếc thanh lượng trò chải bắt đầu tô c ẩ n du có chút hơi khó nhẹ gật đầu đi vậy ta tận lực thử một chút ta văn lăng vi nói ra nếu như là thay đổi nhỏ cùng cao cấp những lời này ta cũng có thể trần mạch xứng sở ngươi xác định cái này chút thế nhưng là chính thức trò chơi tài nguyên ít nhất phải để người chơi chọn không sinh ra sai lầm cổ b ă n g nhắc nhở cửa hàng trường học tỷ nhưng cũng là chính kinh mỹ thuật cao tài sinh a bình thường vậy tiếp nguyên vẹn sống trần mạch giật mình đúng a văn lăng vi cùng cổ b ă n g những người này đều là trường học bộ tuyên truyền Bộ trần u y ê n t u y ề n bình thường c vẽ áp hích, l à mạch dương tấm l o i hình, không ó điểm vẽ tay cùng ì nói h vẽ xử lý năng lực năng c thể lên làm bộ trưởng, phó lên làm n bộ bộ Được ư g sao. giúp đỡ cùng không gian. tiết kiệm không ít thời lúc, đỡ chỗ có một thể ít t vẽ vừa ra n nói Mạch r văn lăng vi lộ ra một cái ý vị thâm trường hơi cười điếm trưởng kia ngươi chuẩn bị mở cho ta bao nhiêu tiền vậy ta nguyên vẽ một t r ư ơ n g thế nhưng là muốn năm ngàn a vẫn là hữu nghị giá trần mạch nhìn không ra ngươi vẫn là đại sờ đâu a giống thẻ bài nguyên vẽ loại này khác biệt trình độ họa sĩ trào giá vậy cách rất xa có tám chín trăm một trường vậy có tám chín ngàn một trường thậm chí còn có quý hơn đương nhiên thứ này đều là tiền nào đồn ấy một cái tốt họa sĩ cùng bình thường họa sĩ vẽ ra tới đồ vật từ kết cấu quang ảnh s ắ p thái các loại các phương diện khẳng định là có khác nhau giống văn lăng vi loại này một tấm thẻ bài trào giá năm ngàn vẫn là hữu nghị giá cái này đã là có chút danh tiếng họa sĩ mới có thể có tiêu chuẩn trần mạch nói ra nhưng là ngươi cái kia năm n g h n khối hữu nghị giá không phải vẫn phải thiết kế kết cấu vẫn phải cùng nhu cầu phương c ầ u thông sao ta cái này dây bản thảo đã có với lại kích thước vậy so ngươi bình thường vẽ nguyên vẽ tiểu gấp b ộ i ngươi liền cứ thay đổi nhỏ cùng cao cấp cho ngươi hai n g h n được rồi văn lăng vi hẹp h ỏ i trần mạch văn lăng vi nói ra được thôi xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng một chương hai n g h n ba ngày một chương bất quá ta cùng cá vàng lúc này mới hai người n g ư ơ i khác ngại chậm chính là trần mạch nhìn một chút cổ bằng cùng thường tú nhã các ngươi muốn vẽ lời nói cũng có thể cổ bằng vội vàng khoát tay chúng ta cũng không có học tỷ cao như vậy trình độ nhiều lắm là cũng liền giúp ngươi vẽ một chút phổ thông quái vật thể nhân vật chính thể vẫn là khác giao cho chúng ta trần mạch gật gật đầu vậy cũng được đằng sau vẫn phải vẽ quái vật thể có thể phân ngươi nhóm một chút tiền ta dựa theo giá thị trường cho các ngươi cổ bằng khoát tay h á o không có việc gì tiền không trọng yếu cửa hàng trưởng ngươi nhìn xem cho là được rồi văn lăng vi nhữ mày như vậy sao được cửa hàng trưởng hiện tại nhưng có tiền tất làng svsc dòm bi mỗi tháng đều cho hắn lửa 200 vạn a không đến mức kém cái này mấy ngàn khối tiền cổ băng gật gật đầu đối ở cái kia đi liền theo giá thị trường a chân mạch văn lăng vi nói ra còn có a ngươi cùng cá vàng tính thế nào tiền đâu cũng đừng nói bởi vì nàng là ngươi trợ thủ cho nên liền không trả tiền a trần mạch nói ra cùng ngươi đồng dạng một tấm thẻ bài hai ngàn văn lăng vi hài lòng gật đầu ân cái này còn tạm được tô cẩn du vốn còn muốn nói không cần tiền bất quá lại suy nghĩ một chút làm gì cùng tiền không qua được đâu cho nên liền mỹ tư tư tiếp nhận trần mạch im lặng những người này vì lừa cửa hàng trưởng tiền thật là trăm phương ngàn kế a trần mạch đem những này thẻ bài đại khái phân điểm tô cẩn du cùng văn lăng vi hội họa trình độ cũng rất cao hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhân vật chính thẻ vẽ với lại trần mạch cùng hai người bọn họ câu thông bắt đầu vậy tương đối dễ dàng cho nên trần mạch dự định thanh mấy chương trọng yếu nhất nhân vật chính thẻ giao cho hai người bọn họ cái khác có mấy cái đồng học có thể vẽ quái vật thẻ trần mạch vậy cho bọn họ dự lưu một chút số định mức dựa theo ba thiên một chương tốc độ tới nói văn lăng vi cùng tô cẩn du t h a n h ba mươi sáu chương nhân vật chính thẻ toàn đều vẽ xong cần phát r ồ năm mươi tư thiên hiển nhiên quá chậm húng chi đây vẫn chỉ là thẻ bài một bộ điểm thẻ bài tổng lượng thế nhưng là có hơn ba trăm tầng a cái này cùng lúc ấy làm tật làn vsc dòm bi không đồng nhất dạng tật làn vsc dòm bi thật nhiều cường thi đều có thể phục dùng với lại thực vật vẽ lên đến cũng rất đơn giản nhưng là thẻ bài trò chơi thẻ bài cơ hồ tương đương trò chơi bản thể vẽ xấu người chơi là không hội bỏ tiền trần mạch nhưng không dám ở nơi này phương diện chịu đựng cho nên muốn đ ể thêm co lại thời gian này chỉ có thể là t ì m mỹ thuật bao bên ngoài trần mạch đối văn lăng vi cùng tô cẩn du nói ra các ngươi có hay không nhận biết mỹ thuật bao bên ngoài công ty đáng tin cậy một điểm loại kia văn lăng vi nghĩ nghĩ ta biết một nhà có mấy cái bằng hữu đều là bên trong họa sĩ trình độ còn có thể trần mạch gật gật đầu đi ngươi thanh phương thức liên lạc cho ta đúng các ngươi nhận biết ta nỉm chế tắc công ty sao văn lăng vi cùng tô cẩn du đều lắc đầu biết mấy nhà nhưng là không có người quen trần mạch nói ra được thôi vậy cứ như thế các ngươi trước thanh ta vừa rồi lựa đi ra mấy chương nhân vật chính t h ể giải quyết cho a t r â n mạch chuyển trên thân lâu tô cẩn du nói ra các loại cửa hàng trường chúng ta hạ một trò chơi rốt cuộc muốn làm gì loại hình a cần nhiều như vậy thẻ bài nguyên vẽ sao t r â n mạch nói ra đừng nóng vội qua mấy ngày ngươi sẽ biết trở lại lâu hai t r â n mạch đã có chút phạm buồn ngủ xem ra là siêu cấp máy gia tốc tác dụng phụ dựa theo văn lăng vi cho phương thức liên lạc trần mạch tìm được cái k i a nhà mỹ thuật bao bên ngoài công ty người phụ trách sau đó nói một chút nhu cầu trần mạch cung cấp dây bản thảo dạng này liền có thể tiết kiệm tạo hình thiết kế cùng vẽ dây bản thảo nhưng quá trình này chi phí thời gian cũng có thể tương ứng rút ngắn cuối cùng trần mạch thỏa đàm giá tiền là nhân vật chính thẻ bài 2200 m ộ t chương quái vật thẻ bài 600 m một chương quái vật thẻ bài có thể vẽ đến tương đối tùy ý cho nên giá cả cũng liền trên diện rộng giảm xuống dạng này đánh giá một chút trần mạch tại nguyên bộ thẻ bài bên trên dùng tiền đại khái cần ba mươi sáu ba mươi hai nghìn hai trăm hai trăm sáu trăm ba trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm ba trăm năm mươi ngàn đương nhiên quái vật bên trong có một ít là có thể tùy tiện sửa đổi một chút liền lặp lại lợi dụng nhưng là lại thế nào ép vậy không có khả năng ép đến ba trăm ngàn trong vòng tiền không ít nhưng trần mạch cũng không thấy đến thì đau số tiền này thật đã là ép đến không thể đẻ thêm có thể sử dụng ba trăm năm mươi ngàn mua đủ cái này trọn vẹn thẻ bài tài nguyên trần mạch đã tương đối hài lòng ở trong đó trần mạch thanh ai m ộ t thế ngốc man ngốc tặc liệt nhân đại tiểu thư hội trưởng đại thần tỷ cái này bảy chương mấu chốt thẻ bài giao cho văn lăng vì cùng tô cẩn du hoàn thành dựa theo ba thiên một t r ư ơ n g tốc độ toàn bộ hoàn thành cần một tháng tô cẩn du vẫn phải phụ trách trò chơi thiết kế phương diện sự t ì n h cho nên trần mạch cũng không thể để nàng một mực vẽ thẻ bài mặt khác trần mạch vậy đều đ ặ t một bộ điểm quái vật thẻ cho cổ bằng bọn họ đều theo giá thị trường m à tính chương á i k á c thẻ bài l năm mươi lăm a niềm chế tác thật quý a thẻ bài nguyên vẽ vấn đề giải quyết mới v ẹ n vẹn bước đầu tiên cái khác mỹ thuật tài nguyên tỷ như ui c h à n g cảnh nguyên vẽ thẻ bài đặc hiệu các loại trần mạch dự định đằng sau lại xử lý có thể bao bên ngoài bao bên ngoài không thể bao bên ngoài liền mình tự thân lên tay bây giờ còn có cái tương đối nghiêm trọng vấn đề đến tìm đáng tin cậy ạ nỉm chế tác công ty đối với cái thế giới này ạ nỉm công ty tới nói phục hiện ta gọi mở tờ hẳn là không có vấn đề gì bất quá trần mạch còn muốn làm được nhỏ hơn gây nên một chút chí ít đã tới ta gọi mở tờ đằng sau mấy quý tiêu chuẩn có thể siêu việt sân khẩu sơn chiến ký trình độ thì tốt hơn dù sao bộ này ạ nỉm thì tương đương với là đang cấp trò chơi tuyên truyền vì cầu tiết kiệm tiền hy sinh tuyên truyền hiệu quả cái kia tương đương với bỏ gốc lấy ngọn trần mạch mình vậy không biết ạ n i ề m chế tắc công ty người hắn suy nghĩ một chút quyết định cho triệu tử hào gọi điện thoại triệu tử hào dù sao cũng là mở trò chơi phòng làm việc bình thường vậy thường xuyên tiếp xúc trò chơi vào người tìm một nhà đáng tin cậy ạ n i ề m chế tắc công ty không khó lắm trong điện thoại trần mạch nói một cách đơn giản dưới mình yêu cầu triệu tử hào rất nhanh liền cho trần mạch phát tới một cái ạ n i ề m phòng làm việc người phụ trách điện thoại liên lạc nhà này huyễn động cực quang phòng làm việc làm việc bên trong coi như là có chút danh tiếng vậy có mấy bộ cũng không tệ lắm nước khắp tác phẩm thực lực phương diện cũng không có vấn đề trần mạch đơn giản nói một lần mình yêu cầu cùng bên kia người phụ trách hẹn xong ngày mai tại trải nghiệm mặt tiền cửa hàng đàm các loại đều nói xong rồi trần mạch đã nhanh mở mắt không ra cái này siêu cấp máy r a tốc thật đúng là cho kinh a trần mạch dáng c h ố n g đỡ lấy rửa mặt hoàn tất ngã xuống giường ngủ thật say sáng ngày thứ hai trần mạch trọn vẹn ngủ m ộ ư ơ i giờ vẫn là cảm giác có chút đau nhức toàn thân trách không được cái này siêu cấp máy gia tốc trong ngắn hạn không thể liên tục sử dụng cái này thật có khả năng hội chết người a rơi g i ư ờ n g rửa mặt bình thường mở cửa văn lăng vi hiện tại vậy giống như tô cần du mỗi sáng sớm mười điểm liền đến đúng giờ tự mang vẽ tay tấm cùng laptop tại trải nghiệm cửa hàng một tầng phòng họp bên trong cho thẻ bài cao cấp buổi chiều thời điểm huyễn động cực quang phòng làm việc người phụ trách tới trần mạch đem hắn dẫn tới tầng hai mình phòng làm việc bên trong vị này người phụ trách gọi q u á c phong phiến n g quá đến 40 tuổi bộ dáng, tràn đầu phiến đuôi đều có một bài khúc chủ đề nhân vật t r a n g cảnh nội dung cốt truyện lời kịch điểm cảnh cái này chút ta đều có thể cung cấp Các chỉ cần cầu có Cho chút, toán khái ngươi hoàn toàn nhu nên muốn hỏi một chút, dạng này nìm nhiêu? tới nghĩ nghĩ, hỏi đại theo thể. bao làm là là ta một một dựa dự bộ gật gật quách phong nói g nghĩ, ngài ngạch gật gật đúng. Phong h hỏi, định mình Chân mạch Quách ĩ toàn vốn? n bỏ là dự đầu, ra cái này ta lấy phi thường tư nhân góc độ khuyên ngài một câu a ạ niệm vật này đầu nhập tương đối lớn nếu như không lửa lời nói khả năng hội hoàn toàn thu không trở về chi phí ngài lại phải tự làm nhân vật nội dung cốt truyện cùng điểm cảnh cái này phong hiểm càng lớn hơn đương nhiên ngài chỉ cần tiền cho đủ chúng ta cái này đều đồng dạng làm chỉ là cho ngài thiện ý để tỉnh một câu trần mạch gật gật đầu ân cảm ơn ngươi nhắc nhở ta tâm lý nắm chắc ngươi trực tiếp báo ra à. quách phong gật gật đầu đi trước mắt dựa theo hành tinh đâu nói như vậy ạ nỉm hai m phút đồng hồ tả hữu một tập chi phí đại khái tại 5 0 0 t r ă n g h n tả hữu bình quân xuống tới một điểm trung tướng khi tại 2 0 i m ư n g h n đương nhiên đây là ngành nghề bên trong tương đối đỉnh tiêm tiêu chuẩn với lại đã bao hàm thiết kế điểm cảnh kịch bản các loại chi phí ở bên trong trần mạch cố gắng chấn định địa lau mồ hôi lạnh nói ra ân ta suy tính một chút kỳ thật cái gọi là đỉnh tiêm tiêu chuẩn trên cơ bản thì tương đương với kiếp trước gạ n i ề m tiêu chuẩn chỉ muốn xuất ra đi khẳng định là đại chế tác hd vai chết phối âm bờ gờ mờ cái này chút khẳng định cũng đều là đỉnh tiêm trình độ nhưng là cái này chi phí đối với trần mạch mà nói vậy xác thực hơi cao dựa theo một phút đồng hồ hai mươi n g h n để tính một tập mười phút đồng hồ liền là hai trăm n g h n thứ nhất quý hết thể mười tập vậy coi như chạy hai triệu đi kiếp trước ta gọi mở tờ chi phí là bao nhiêu khó mà nói nhưng khẳng định quý không đến trình độ này với lại kém đến rất xa năm đó vui động chắc tuyệt nhưng là dùng ba triệu liền lấy xuống ta gọi mở tờ bản quyền đủ để thấy lúc ấy đối với ta gọi mở tờ sáng tác đoàn đội mà nói đây là một khoản tiền lớn quách phong nói bổ sung đương nhiên chế tác phẩm chất khác biệt giá cả khẳng định vậy không đồng nhất dạng ngài muốn thì nguyện ý hơi giảm xuống một chút phẩm chất số tiền này có thể ít hơn nữa đương nhiên đây là căn cứ ngài nhu cầu tới chân mạch hỏi ba dê cùng hai dê có khác nhau sao quách phong giải thích nói có khác nhau nhưng không có khác biệt lớn kỳ thật hiện tại chúng ta hai dê ạ n i ề m trên cơ bản cũng là dùng tam chuyển hai làm cũng chính là dùng ba t r i ệ u kỹ thuật dương hiện hai t r i ệ u hiệu quả nếu như thuần túy hai dê vãy tay Cái kia cái giá kia tiền k này hiện ả năng l ề n vạn đồng chạy phút hồ h mỗi đi, i tại b ì nha thường không i loại、đó. Bởi làm đó. vì tam h u ầ n túy y nguyên cần nhiều hỏa sĩ l ắ t r ư ớ chuyển kia 2G à, nên tính là lao động đặc hình sản nghiệp, dạy y chủ ế tiền đều n quý u ở g hai kỹ thuật đã rất thành thục có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực cho nên chi phí ngược lại hơi có hạ xuống c h â n mạch nhẹ gật đầu thế giới song song vẫn là cùng kiếp trước không quá đồng dạng quả nhiên khoa học kỹ thuật cải biến thế giới a trần mạch suy nghĩ một chút hai trăm vạn đập thứ nhất quý quý không quý kỳ thật đối với ta gọi mở tờ lợi nhuận năng lực mà nói cũng không quý nếu như ta gọi mở tờ ở cái thế giới này có thể giống kiếp trước đồng dạng thành công như vậy chỉ cần một tháng liền có thể thanh ả nhì mười m quý tiền đều cho kiếm về với lại ta gọi mở tờ ở cái thế giới này không có tốt như vậy người xem cơ sở nếu như phẩm chất không đủ cái này đi vạn nhất lửa không nổi đôi kia trần mạch mà nói tổn thất liền quá lớn thua thiệt tiền sự tinh nhỏ hắn nhưng là cùng người ta đánh cược cho nên trần mạch không dám ở á nỉm n bên trên tiết kiệm tiền quý không quan hệ chỉ cần phẩm chất có thể làm ra đến vậy là được rồi trần mạch nghiêm túc nói ra đi ta quyết định liền theo tiêu chuẩn cao tới làm bất quá ta ra người thiết kịch bản lời nói số tiền này hẳn là có thể tiết kiệm một bộ điểm a quách phong gật đầu đó là đương nhiên nếu như không cân nhắc kịch bản người thiết điểm cảnh các loại cái này chút đầu nhập lời nói cái này thành bản năng đủ cắt giảm một chút nhưng vậy không hội cắt giảm quá nhiều 10% ờ t r a chân mạch không khỏi nâng chán cắt giảm còn thật là không nhiều a bất quá tính một chút có thể tiết kiệm cái hai trăm ngàn cũng là bớt đi cái này nhưng đều là chân kim bạch ngân quách phong còn nói thêm bất quá nếu như ngài bên này ra kịch bản người thiết những lời này liền phải phiền phức ngài cùng chúng ta nhân viên công tác mật thiết phối hợp chủ yếu là phải kịp thời đem những này thiết lập cùng điểm cảnh loại hình đồ vật đã định với lại tận lực không cần tấp nập sửa chữa để phòng ảnh hưởng về sau chế tác tiến độ trần mạch gật gật đầu ta biết như vậy đi một tuần sau vậy chính là cái này cuối tháng ta liền t h à n h thứ nhất quý người liên quan thiết kịch bản cùng điểm cảnh cái này chút đều cho ngươi sau đó chúng ta liền ký kết chính thức hợp đồng chương năm mươi sáu game mobile quy hoạch đưa tiễn quách phong trần mạch lần nữa vùi đầu phòng làm việc trước mắt trò chơi thiết kế văn kiện trần mạch còn một chữ đều không đậu bất quá hắn vậy không lo lắng thẻ bài trò chơi cầm tay quy tắc tương đối đơn giản cũng chính là hệ chiến đấu thống và trị số quan tạp phối trí tương đối phiền t o á i một chút không cần phải gấp hiện tại trần mạch trước tiên cần phải thanh ạ nỉm kịch bản cùng điểm cảnh cái này chút cho làm tốt dùng ạ nỉm xào nóng ta gọi mở tờ cái này hẹp đi về sau trò chơi cầm tay mới có thể kiếm được tiền cho nên ạ nỉm chiếu lên khẳng định muốn so trò chơi thượng tuyến sớm được nhiều dù sao ạ nỉm lửa cháy tới cũng cần thời gian nhất định lên men trò chơi nghiên cứu phát minh kỳ hết thể bốn tháng trần mạch đại khái là như thế này quy hoạch thứ nhất tuần cho ra ta gọi mở tờ ả nỉm thứ nhất quý chỗ có nhân vật thiết lập tràng cảnh khái niệm cầu kịch bản điểm cảnh các loại an bài ả nỉm chế tác Ả nỉm chế tác thời gian đại khái là một tuần một tập mỗi tập mười phút đồng hồ cân nhắc đến ả nỉm mỗi một tập lúc trường hơi ngắn so bình thường ả nỉm mới phiên muốn ngắn t r ư ờ n g gấp đôi trần mạch lo lắng giai đoạn trước nhiệt độ không đủ cho nên cân nhắc ba vị trí đầu tập cùng một chỗ thả ra lợi như vậy đúng lúc là tại một tháng thời điểm phóng xuất đến tiếp sau lời nói liền một tuần một tập toàn bộ thứ nhất quý hoàn tất vừa lúc ba tháng về phần phải t r ă n g tiếp tục không có khe hở nối liền thứ hai quý các loại đến lúc đó nghị thoáng phát kế hoạch mà định ra đang động khắp chế tác trong lúc đó trò chơi chế tác vậy đồng thời tiến hành bất quá thời gian này liền tương đối dư giả một chút công việc chủ yếu ở chỗ các hạng trị số điều chỉnh thẻ bài nguyên vẽ cùng các loại mỹ thuật tài nguyên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là cũng có thể so sánh thuận lợi địa giải quyết trần mạch mục tiêu là tận lực tại khoảng ba tháng liền thanh trò chơi làm được lưu lại sung túc khảo thí cùng điều y ê u thời gian tóm lại bước đầu tiên vẫn là dùng một tuần thời gian thanh ta gọi mở tờ ã nỉm i thứ nhất quý tất cả kịch bản cùng điểm cảnh cho làm được tiếp xuống thời gian trần mạch trực tiếp hóa thân thành nguyên họa sĩ một bên dùng ký ức chiếu lại dược thủy trọng hiện đã quên lãng ký ức một bên ghi chép kịch bản cùng điểm cảnh mặt khác liên quan tới mỗi cái tình trường cảnh thiết lập trần mạch cũng phải đại khái vẽ một cái khái niệm cầu đi ra cung cấp hạ nỉm bên sản xuất tham khảo trong thời gian này trần mạch liền không có ý định lại dùng siêu cấp máy gia tốc lần trước dùng một lần tác dụng phụ có chút hơi lớn trần mạch đến bây giờ trong lòng còn có chút trộn dạng một tuần sau quách phong lại tới trải nghiệm cửa hàng một chuyến trần mạch thanh đã làm tốt kịch bản điểm cảnh cùng tràn g cảnh cho quách phong nhìn quách phong lật một chút Hắn kinh ngạc quách t Trần hiện m ạ phong sờ lên cảm hắn lúc đầu coi là trần mạch cùng một chút thổ hào bên sản xuất đồng dạng là chơi phiếu làm chủ làm ạ nỉm hoàn toàn cầu một cái vui cười kết quả hôm nay xem xét cái này điểm cảnh cái này kịch bản mặc dù không thể nói là hoàn mỹ nhưng ít ra cố sự này ý tưởng không sai có khai quật tiềm lực nếu như đây là bọn họ phòng làm việc mình hạng mục quách phong hẳn là cũng sẽ an bài tốt nhất tài nguyên tới chế tác với lại trần mạch cho ra kịch bản cùng điểm cảnh phi thường kỹ cảng thậm chí ghi chú một chút lời kịch thiết kế ý đồ cùng phối âm chú ý hạng mục quách phong không biết là trần mạch kỳ thật đối ta gọi mở tờ kịch bản làm một chút điều khiển tinh vi một chút quá tối nghĩa ngạnh trần mạch đều cho đổi đi đổi thành cái thế giới này người xem tương đối dễ dàng lý giải nội dung dù sao trần mạch hiện tại nội dung cốt t r u y ệ n năng lực giai đoạn thứ nhất đầy điểm cải biến một chút phương diện này kịch bản nội dung rất dễ dàng nếu như các ngươi đối kịch bản cùng điểm cảnh phương diện này có càng chuyên nghiệp cái nhìn có thể đề cập với ta cũng không phải là hoàn toàn không thể sửa chữa trần mạch nói ra quách phong gật gật đầu t ố t nếu có càng nhớ quá hơn pháp ta sẽ cùng ngươi câu thông bất quá ta xác thực rất ngoài ý muốn ngươi kịch bản làm được rất không tệ c h ỉ ít trong mắt của ta bộ này ạ nỉm có lửa nhỏ một thanh l ạ n chất chân mạch tối cười lửa nhỏ một thanh ngươi cũng quá coi thường bộ này ạ nỉm bất quá cái này cũng bình thường ở kiếp trước mặc dù ta gọi mở tờ vừa đẩy ra thời điểm cũng là khen ngợi một mảnh nhưng ai có thể nghĩ tới nó có thể l ử a đến loại trình độ kia thậm chí tại vui động c h ắ c tuyệt hoa ba triệu mua ta gọi mở tờ bản quyền thời điểm còn có rất nhiều người cảm thấy đại sư đầu tú đầu hiện tại xem ra tuyệt đại đa số người đều đánh giá thấp bộ này ả n i ề m cùng trò chơi này tiềm lực lúc đầu quách phong là có chút lo lắng trần mạch làm kịch bản cùng điểm cảnh không đáng tin cậy nhưng nhìn thấy trần mạch hôm nay lấy ra kịch bản về sau hắn lo nghĩ vậy tan thành mây khói song phương đàm rất thuận lợi tối trung quyết định đầu tháng sau ký hợp đồng về sau liền chính thức bắt đầu chế tác triệu tử hào cố ý phái cái hắn công ty mình pháp vụ bộ nhân viên lại đây giúp trần mạch giữ cửa hải dưới hợp đồng xác định không có vấn đề về sau trần mạch chính thức ký kết trả tiền tờ làng vsc zombie tháng thứ hai thu nhập là hơn 2,6 triệu ở trong đó 1 ộ t triệu tám l i n g à n liền dùng làm ta gọi mở tờ ạ niềm chế tác h í dụ n g còn lại bộ điểm thì là chuẩn bị dùng cho mua sắm thẻ bài nguyên vẽ các loại mỹ thuật tài nguyên ạ niềm chế tác có một kết thúc trần mạch hiện tại liền đợi đến nhìn thành phẩm có thể làm tới trình độ nào tiếp xuống trần mạch liền muốn chính thức bắt đầu quy hoạch ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay quy tắc tại ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay thượng tuyến mới bắt đầu Nó cùng cách chơi cùng các hệ trần h nhưng thật ố n g a qua là lớn tương đối đơn nhất, bất quá tại đã trải qua rất nhiều đối đã quá phiên bản đổi bản mạch ớ i về sau. Nó các h n g ô n năng vậy bắt đầu trở nên càng ngày càng n g vậy bắt trở đầu i ề u càng ngày càng công ngày không có ý định thanh tất cả hệ thống công năng đều chiếu chuyển lại đây bởi vì trò chơi cầm tay đổi mới phiên bản thêm hệ thống cách chơi nhưng thật ra là một loại có chút bất đắc dĩ cách làm nhiều khi là tại nhồi cho vị tan bình thường địa cưỡng ép gia tăng đây là vì để người chơi có thể trải nghiệm mới nội dung không đến mức đối trò chơi mất đi niềm vui thú từ đó phát sinh s ó i mòn tại trò chơi sơ kỳ trần mạch vẫn là muốn tiến hành một chút giảm cân không thể lập tức ném cho các người chơi quá nhiều cách chơi để bọn họ không biết làm thế nào đại khái nghĩ kỹ trò chơi này cuối cùng hình thái trần mạch bắt đầu sáng tác thiết kế văn kiện đại khung cung cái này chút thiết kế văn kiện bao quát chủ giao diện bố cục cơ sở hệ chiến đấu thống thẻ bài dưỡng thành hệ thống phó bản quy hoạch đặc thù chiến đấu tài khoản t h u tính đẳng cấp tước vị thể lực các loại các loại thương thành cùng vip công năng hảo hữu công hội ba lô nói chuyện phiếm bưu i kiện cùng thường ngày hoạt động các loại tương quan nội dung tại ký ức chiếu lại dược thủy trợ rút giới cái này chút văn kiện đại khung khung rất nhanh liền viết xong bởi vì cái này chút hệ thống trên cơ bản là về sau hàng nội địa trò chơi cầm tay phù hợp cách chơi vậy đều cơ bản giống nhau là bị nghiệm chứng qua vô số lần thành thục thiết kế cho nên căn bản vốn không cần muốn cân nhắc quá nhiều Trần Mạch lúc à là bài thành là bài m một một việc nội dung chủ yếu trên cơ bản tại hai cái diện, cái chiến cái hệ chủ cơ cùng khác cùng các hạng số cân dung trên bản phương dưỡng thống, quan hạng bằng. yếu đấu thẻ thẻ tạp trị l số đầu trần mạch dự định thanh trong đó một bộ điểm công năng thiết kế văn kiện giao cho tô cẩn du tới viết nhưng nghĩ lại được rồi những công năng này đối tô cẩn du tới nói là hoàn toàn xa lạ để nàng viết lời nói trần mạch mình hơn phân nửa vẫn phải lại sửa chữa một lần lãng phí thời gian với lại vậy rất khó hướng tô cẩn du giải thích trò chơi này thiết kế ý đồ có thời gian này còn không bằng để tô cẩn du thêm ra hai tấm thẻ bài nguyên vẽ đại khung khung đã định trần mạch vậy không có trì hoãn hơi nghỉ ngơi mười phút đồng hồ trực tiếp bắt đầu viết trọng yếu nhất hệ chiến đấu thống văn kiện chương năm mươi bảy thẻ bài trò chơi lợi nhuận bí quyết hà nội g n đ ị a thẻ bài trò chơi đến cùng chơi vui hay không đó là cái mỗi người một ý vấn đề khác biệt người chơi có khác biệt khẩu vị rất nhiều người lên án thẻ bài trò chơi làm ẩu cách chơi đơn điệu nội dung lặp lại xác thực đây đều là sự thật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 đ o á n chừng có thể viết cái mấy chục ngàn chữ đơn giản mà nói hàng nội đ ị a thẻ bài trò chơi niềm vui thú chủ yếu đến từ vu tam phương diện đầu tiên là thu thập thẻ bài dưỡng thành thẻ bài niềm vui thú điểm này là xây dựng ở người chơi đối thẻ bài nhân vật tán thành bên trên đã từng mỗi trò chơi cầm tay công ty làm một cái vua hải tặc đ ề tài sơ đại thẻ bài hoàn toàn ra lộn ta gọi mở tờ mộ thổ hào tiến trò chơi cái gì cũng không nói vọt thẳng mấy ngàn khối liền vì rút đến một chương ứng mắt mị hạt còn có mô không biết tên tam quốc thẻ bài trò chơi còn tại khảo thí giai đoạn mộ thổ hào tiến trò chơi cái gì cũng không nói g i ậ n sông năm ngàn liền vì quất một t r ư ờ n g ra cắt lượng kết quả trong trò chơi căn bản còn không có ra ra cắt lượng cái này võ tướng cuối cùng công ty game khẩn cấp tăng ca thanh ra cắt lượng cho làm được giống ta gọi mở tờ bên trong rất nhiều người chơi mỗi ngày như làm thường ngày bình thường địa cày phó bản tích lũy tím thẻ m ả n h vỡ hoặc là hào ném thiên kim địa mười lên rút vậy cũng là vì có thể rút đến mình muốn thẻ bài mà trò chơi nhà thiết kế v ậ y hội cố ý điệu thanh thẻ bài kỹ năng cùng chiến lược điều chỉnh đến cùng nội dung cốt truyện tương xứng trình độ hoặc là căn cứ nhân vật nhân khí mà điều khiển tinh vi đây đều là vì bồi dưỡng người chơi đ ố i thẻ bài nhân vật tán đồng chỉ có thanh loại này tán đồng cảm giác tạo dựng lên cái này tấm thẻ bài mới sẽ trở nên có giá trị người chơi mới sẽ đi bỏ tiền mua mà loại này thẻ bài giá trị hệ thống một khi thành lập cũng liền mang ý nghĩa khác biệt thẻ bài ở giữa có khác nhau người chơi thu thập muốn cùng bồi dưỡng muốn vậy liền được thỏa mãn hắn liền sẽ cảm thấy tiền này xài đăng giá cho nên thẻ bài trò chơi lợi nhuận mấu chốt ở chỗ thành lập một bộ có thể làm cho người chơi tán đồng thẻ bài giá trị hệ thống tựa như siêu tập kem đồng dạng không ngừng mà hướng người chơi trào hàng mới thẻ bài mà người chơi tại cầm tới mình muốn thẻ bài về sau vì để cho cái này tấm thẻ bài trở nên mạnh hơn liền sẽ tiếp tục nạp tiền vì nó thăng cấp thăng tinh thăng kỹ năng các loại thẻ bài mỗi lần thăng cấp cũng có thể làm cho người chơi cảm nhận được trưởng thành để hắn cảm thấy số tiền này không bỏ phí đây cũng chính là trước đó đã từng đề cập tới trị số kích thích một loại thể hiện điểm này là tất cả thẻ bài trọng yếu nhất niềm vui thú nó là một cái phi thường thành t h ủ c ó thể cung cấp lặp đi lặp lại sử dụng hình thức cho nên kiếp trước thẻ bài trò chơi cầm tay mới sẽ như thế c h à n lan thứ hai là tìm tòi đội hình phối hợp tự chủ chế định chiến đấu sách lược niềm vui thú thẻ bài trò chơi hệ chiến đấu thống nhìn như đơn điệu nhưng trên thực tế là tương đối phong phú tại ta gọi mở tờ bên trong mỗi tấm thẻ bài có đòn công kích bình thường kỹ năng công kích cùng bị động ba loại năng lực tại nhân vật thiết kế bên trên có vật v õ c ổ cờ dạp hệ chiến đấu thống làm làm bản gốc các nhân vật kỹ năng vậy các có khác biệt cùng là phạm vi tổn thương kỹ năng có bạo phong tuyết hình phun xin công kích toàn phong chẳng hình hàng phía trước hàng ngang ba đơn vị thiểm điện liên hình ngẫu nhiên ba đơn vị xuyên thấu xạ kích hình dựng thẳng sắp xếp hai đơn vị các loại khác nhau kỹ năng thương tổn lại phân làm pháp thuật vật lý cùng đơn thể quần thể khác biệt trị liệu kỹ năng vậy đồng lý có đơn mãi có bảy mãi trừ cái đó ra còn có giảm thương trùng sinh tiếp tục tổn thương các loại nhiều loại năng lực chiến đấu trên cơ bản có thể nghĩ đến các loại kỹ năng đều có biện pháp cho cường nhét vào thẻ bài hệ chiến đấu thống bên trong đi lại thêm thẻ bài chỗ đứng xuất thủ trình tự thuộc tính khắc chế đội trưởng kỹ năng các loại phức tạp nhân tố để thẻ bài trò chơi hệ chiến đấu thống nhưng chơi tính tăng lên rất nhiều đương nhiên bộ này hệ chiến đấu thống căn bản là không có cách cùng bưng du đánh đồng nhưng đối với trò chơi cầm tay các người chơi tới nói đã đủ rồi bộ này hệ chiến đấu thống chỉ cần đổi một cái đóng gói liền có thể hoàn mỹ bao trùm đại bộ phận điểm thế giới quan như là hải tặc hỏa ảnh loại này an nỉm hoặc là tiểu thuyết võ hiệp các loại đủ loại năng lực chiến đấu ở giữa tồn tại tuần hoàn khắt chế quan hệ như đơn m ạ i khắc miếu sát, miếu sát khắc bầy mãi bầy mãi khắc phạm vi tổn thương các loại người chơi thật nghĩ tại mấy chục tấm thẻ bài bên trong tìm tới phối hợp lại lợi hại nhất năm tấm thẻ bài phải vô cùng dài dằng dặc nếm thử cùng lặp đi lặp lại kinh nghiệm chia sẻ bởi vì h i hữu thẻ bài thu hoạch là bị nghiêm ngặt không chế hoặc là dùng tiền hoặc là tốn thời gian muốn khảo thí ra mỗi cái thẻ bài thực tế chiến lược cần rất lớn đầu nhập quá trình này đối với người chơi mà nói cũng là tràn ngập niềm vui thú tràn ngập cảm giác thành cựu cho nên thẻ bài trò chơi hệ chiến đấu thống cùng thẻ bài bồi dưỡng hệ thống hoàn mỹ phù hợp Làm làm m ộ thứ loại kéo dài k ô n kinh điển hệ chiến đấu thống, người g suy đấu hệ cho đủ để c ba lặp lặp là marketing sách lược trị số kích thích đó là cái rất rộng rãi nội dung như vận doanh hoạt động bảy ngày đổ bộ đánh dấu trưởng thành quỹ ngân sách các loại thường ngày phúc lợi giữ gìn đưa kim cương đưa thể lực tại tuyến đưa ban thưởng các loại giai đoạn trước trị số cơ cấu đương nhiên những nội dung này không chỉ là thẻ bài trò chơi chuyên môn cái này trên cơ bản trở thành tất cả hàng nội địa trò chơi cầm tay phù hợp tại slg sách lược trò chơi cùng fts xà kích trò chơi các cái khác trò chơi loại hình bên trong vậy đại lượng phổ cập ra bất quá muốn nói dậy sớm nhất nguyên hẳn là nảy sinh tại trang du đại hưng tại thẻ bài trò chơi cầm tay cuối cùng phổ cập đến tất cả hàng nội địa trò chơi cầm tay bên trong đi đương nhiên loại này tọa ổ thức trị số kích thích bị vô số người chơi cùng trò chơi bình luận người phun thương tích đầy mình nhưng phun về phun lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì một nhà trò chơi cầm tay công ty dám không làm những vật này vì cái gì bởi vì nó đơn giản mà hữu hiệu một khi bỏ đi trò chơi số liệu cùng thu nhập liền hội xuất hiện rõ ràng ngã xuống bộ này chỉ số kích thích hệ thống là như thế này vận hành đầu tiên trò chơi nhất định phải là miễn phí tận khả năng địa hấp dẫn nhất nhiều người chơi tiến vào trò chơi những người này khả năng căn bản không có ý định dùng tiền không quan hệ trước tiến đến lại nói tiến đến về sau sẽ có phi thường cẩn thận tuân thủ dẫn đạo để người chơi có thể mau chóng địa cảm nhận được trò chơi hạch tâm n i ệ m vui thú cùng cách chơi đồng thời không tại trị số bên trên làm ra cái gì độ khó để người chơi có thể một đường chuyến cái này cùng văn học mạng trước ba trăm l i n chữ miễn phí là đạo lý giống vậy trải nghiệm trước đưa trả tiền từ đứng sau trước trải nghiệm trả lại phí không hài lòng không lấy tiền nhưng là loại tình huống này không có khả năng duy trì quá lâu lâu là một tuần ngắn thì ba ngày người chơi tất nhiên gặp được một chút ngăn trở tại loại trò chơi này bên trong nạp tiền người chơi cùng không nạp tiền người chơi thiên lại chính là không bình đẳng vì để cho người chơi trả tiền nhất định phải thiết trí thẻ điểm cái gọi là thẻ điểm liền là đem người chơi cho kẹp lại để bọn họ gặp được ngăn trở để các người chơi đi nạp tiền mua x ă m chiến lược tiếp tục khiêu chiến cao hơn quan tạp nhưng dạng này liền sinh ra một vấn đề nếu như là một cái không nguyện ý dùng tiền người chơi gặp được thẻ điểm làm sao bây giờ hắn có rất lớn xác suất sẽ buông tha cho trò chơi này không đùa làm sao khiến cái này người chơi lưu lại rất đơn giản đưa tiền chương năm mươi tám như thế không đáng tin cậy thiết kế văn kiện một cái rất có ý tứ hiện tượng là càng là không nguyện ý ở trong game dùng tiền người chơi càng là đối trò chơi đưa tiền rất để ý ngươi không phải chơi không nổi nữa sao không quan hệ ta cho ngươi đưa kim cương ngươi hôm nay chỉ cần đổ bộ ta liền cho ngươi đưa một trăm chui đánh e nở cái q u a n tạp ta lại cho năm trăm chui ngươi lên tới lẹ vẹo ba mươi ta lại cho cái này chút người chơi liền sẽ đi tính một trăm chui liền là mười đồng tiền ta đổ bộ một cái liền có thể cầm mười khối tiền thông quan có thể cầm năm mươi khối tiền thăng cấp còn có thể cầm một trăm khối tiền mà vứt bỏ du vậy tương đương mỗi ngày đều tổn thất mấy mười đồng tiền a lúc này rất lớn một bộ điểm người chơi liền sẽ vì số tiền này mà lưu lại rất nhiều người cảm thấy đây là bởi vì các người chơi nghèo mới có thể như vậy nếu như người chơi có tiền căn bản cũng không sẽ bị cái này mấy mười đồng tiền đồ vật cho dụ hoặc loại này quan điểm hoàn toàn sai lầm người chơi phải chăng để ý hệ thống đưa tiền chỉ cùng bọn họ tính cách có quan hệ mà tuyệt đại đa số người là để ý cái này chút trần mạch kiếp trước chỉ thấy qua loại này thổ hảo ở trong game mạo xương mấy chục ngàn cũng rất để ý mỗi ngày hệ thống đưa mấy trăm kim cương đợi đến cái này chút các người chơi bởi vì hệ thống đưa tiền mà lưu lại thời điểm Khi từ h họ đã nhận đồng dùng tiền mua chiến lược loại mô thức chậm nhận trong trò chơi đạo cụ, kim cương cùng tiền thật hối hệ. nhóm không chơi, khả hoạt chuyển hóa chơi. ậ t tiền tiếp trong trò tiền tiền tại một tương tiền trong trả tiền t bọn đồng dùng này, cũng cương cùng quan này muốn dùng người liền năng lần nào nạp động, người đã đạo đoái đầu đó đối rãi loại kim Lại lời về mua mô làm sau, lược cụ, lúc có có thủ mạo s ư n g đến thắng thẻ đến trung thân thẻ lại đến thứ nhất bút đại ngạch nạp tiền hội nỗ lực càng ngày càng nhiều tiền một mực không chuyển hóa vậy không quan hệ coi như cái nào đó người chơi một phân tiền không mạo xưng chí ít cũng có thể làm trả tiền người chơi bồi chơi đồng dạng đối trò chơi tự thân sinh thái có chỗ tốt đối với loại này hoàn toàn không tốn tiền miễn phí người chơi công ty game đồng dạng hoan nghênh tục ngữ nói có tiền nâng cái tiền trận không có tiền nâng cái nhân trạng chính là cái này ý tứ đương nhiên loại thứ ba niềm vui thú là xây dựng ở trước hai loại niềm vui thú cơ sở phía trên người chơi nhất định phải đối trò chơi cách chơi cùng nội dung trò chơi có mạo xưng ơ điểm tán đồng mới hội c a m nguyện làm tọa ổ con chó kia vì trong trò chơi giả lập thẻ bài cùng chiến lược mà bỏ tiền quy hoạch cả cái trò chơi đại khung khung dùng hết trần mạch hai ngày thời gian về sau trần mạch bắt đầu sáng tác cơ sở quy tắc văn kiện toàn bộ thay đổi nhỏ hoàn thành dùng một tuần thời gian thời gian này cùng lúc ấy làm tờ làng vsc zombie cùng loại đây là bởi vì hàng nội địa thẻ bài trò chơi cầm tay quy tắc nhìn như đơn giản nhưng thực tế viết mảnh rất nhiều vậy phải hao phí thời gian nhất định đương nhiên trong thời gian này thẻ bài nguyên vẽ dây bản thảo vậy đang một mực ra thẻ bài lượng rất lớn nhưng trần mạch cũng không cần duy nhất một lần địa toàn đều ra xong bao bên ngoài hoạch định cái nào hắn ra đến cái nào là được rồi không hội chậm trễ quá nhiều thời gian ngoài ra trần mạch vậy thuận tiện quan tâm một cái nguyên vẽ cùng á nỉm chế tác tiến độ hết thẻ thuận lợi cuối tuần này quách phong liền hội thanh chế tác tốt ta gọi mở tờ á nỉm tập một cho trần mạch phát tới tô cẩn du cùng văn lăng vi đã cất hoàn thành bốn tấm thẻ bài cao cấp trần mạch nhìn một chút không thể không nói hai vị này vẽ tay năng lực rất mạnh thẻ bài tinh tế độ và mị quan trình độ hoàn toàn có thể so sánh nguyên tắc đương nhiên một chút mảnh bên trên cùng kiếp trước hình tượng cũng không hoàn toàn giống nhau bất quá vậy không quan hệ loại này mảnh ảnh hưởng không lớn tô cẩn du tiếp thu trần mạch phát tới thiết kế văn kiện trần mạch nói ra tất cả thiết kế văn kiện đều ở nơi này cũng chỉ thiếu kém chỉ số cùng quan tạm cơ cấu cùng thẻ bài thuộc tính cụ thể phối trí trước đang biên tập khí bên trong thanh cơ sở quy tắc hoàn thành đi đến tiếp sau nội dung chậm rãi tăng thêm tô cẩn du kinh ngạc nói toàn bộ văn kiện một tuần liền hoàn thành cũng khó trách nàng kinh ngạc lúc ấy trần mạch để nàng hoàn thành tợn lặn vsc zombie bản mới bản hai cái tiểu công năng nàng đều viết gần lưỡng kết quả trần mạch một tuần này liền thành cả cái trò chơi thiết kế văn kiện toàn đều ra xong hiệu suất này đơn giản như là bất hắc trần mạch nói ra mở ra văn kiện nhìn xem có không hiểu địa phương địa trước ù y thời hỏi ta. Ta tiếp tục t hỏi đi làm ị số cùng quan tạp. Trần Mạch câu, Cẩn Mạch cũng quan Trần đơn giản bàn lại lại Trần mạch phát tới thiết kế văn kiện, nàng trọng n giao lầu Du yếu ra tạp. trở Tô phát tới thiết rất tò lại lại mở mò, h vài kế vậy đánh cực. Trần mạch đến cùng định dùng một cái cái Trần cùng dùng dạng Mạch chơi tới cực, một trò t gì i c Trước đó trần mạch lại là an bài thẻ bài vẽ lại là liên hệ ạ niềm chế tác công ty đến cùng làm u ố n làm gì nhất là ạ niềm chế tác cái này cùng trò chơi có quan hệ gì lấy tình huống trước mắt đến xem tôi cần du hoàn toàn đoán không được trần mạch đến cùng muốn làm một cái cái dạng gì trò chơi văn lăng vi cùng cổ bằng mấy người cũng đụng lại đây văn lăng vi hướng trên quầy ba k h ẽ dựa ta ngược lại muốn xem xem cửa hàng trưởng đến cùng dự định khai phát một cái cái dạng gì trò chơi cổ bằng làm ho hai tiếng học tỷ a ngươi thật có thể xem hiểu cái này văn kiện sao văn lăng vi liếc mắt nhìn hắn xem không hiểu vậy thì thế nào cà vàng ngươi cho ta g i ả n giải tô cần du một cái văn kiện một cái văn kiện địa nhìn sang giao diện bố cục cơ sở chiến đấu thường ngay hoạt động ở trong quá trình này tô cẩn du nghi hoặc không có chút nào giảm bớt ngược lại tăng lên đóng lại cái cuối cùng văn kiện tô cẩn du quả thực là không hiểu ra sao cái này liền xong rồi chỉ những thứ này cái này cũng quá đơn giản a cái này nội dung trò chơi giống như so tợn l ắ n vsc giòn b kém xa a tô cẩn du kinh ngạc nói văn lăng vi c a o mày nói thế nào giải thích một chút trò chơi này thế nào cổ bằng lau mồ hôi mặc dù trên cơ bản xem không hiểu nhưng luôn cảm giác cái này chút văn kiện giống như không có giảng thứ gì a nội n dung là không phải hơi ít tô cẩn du lần nữa mở ra cơ sở chiến đấu văn kiện lại nhìn một lần chiến đấu quy tắc tại dựng thẳng bản trên màn hình điện thoại di động bên ta cùng địch quân mỗi người chiếm lấy sáu cái ngăn chứa địch quân vì bốn lúc bố cục khả năng phát sinh biến hóa rất nhỏ từ thứ nhất thuận vị bắt đầu theo thứ tự phát động công kích tôi cần du thanh chiến đấu quy tắc một lần nữa nhìn một lần xác thực chỉ những thứ này a cái này cũng quá đơn giản a cái này còn không bằng The Lans vsc zombie a tôi cần du đơn giản không thể tin được mình con mắt càng không thể tin được trần mạch vậy mà sẽ như thế qua loa địa ném ra ngoài dạng này một phần thiết kế văn kiện phải biết The Lans vsc zombie tốt xấu vẫn là cái tức thời chế kết quả mới trò chơi trực tiếp thoái hóa vì hiệp chế hiệp chế còn chưa tính mấu chốt là trong quá trình chiến đấu hoàn toàn liền là một đống thẻ bài đánh khung cả trong cả quá trình người chơi ngoại trừ sửa đổi thẻ bài vị trí bên ngoài căn bản vốn không cần bất luận cái gì thao tác đơn giản như là cho đùa tô cần du não bổ không ra chiến đấu hình tượng chỉ cảm thấy phi thường cay con mắt một đống thẻ bài vật lộn còn có thể lại xuẩn đ i ể m sao với lại cái này cái quý tộc hệ thống lại là cái gì quỷ vê mười hai vậy mà cần năm trăm ngàn phụ thạch ndt mua sắm p h ụ thạch là một khối tiền mua sắm mười p h ụ thạch nói cách khác trở thành v 1 2 phải tốn 50.000 khối tiền nam vạn khối tiền tô cẩn du không rõ cử động lần này ý nghĩa ở đâu ai sẽ ở trò chơi này bên trong hoa 50.000 khối tiền 50.000 khối tiền có thể mua bao nhiêu ăn ngon có thể mua bao nhiêu quần áo có thể nhìn bao nhiêu trận phim có thể mua bao nhiêu chữ số sản phẩm làm sao có thể sẽ có người tại trò chơi này bên trên hoa năm mươi n g h n khối tiền với lại nhìn xem cái này chút vip đặc quyền mỗi ngày thể lực mua sắm số lần tăng lên lãnh đạo lực tăng lên các loại cách chơi số lần đều tăng lên còn có chuyên môn vip gói quà còn có cái này nạp tiền ban thưởng là cái quỷ gì vì cái gì nạp tiền ban thưởng bên trong còn có thẻ bài nạp tiền hai mươi n g h n p h ụ thạch đưa một cái chuyên môn thẻ bài đại thần tỷ hai nghìn khối tiền đây quả thực là ở ngoài sáng đoạt ta tôi cẩn du đối với cái này chút thiết kế văn kiện chỉ có một cái biểu lộ không ép cờ cờ nói cửa hàng trưởng a mặc dù ngươi cùng người khác cược phải là nguyệt lưu nước nhưng cái này vòng tiền ý đ ồ cũng quá trần trụi đi không được ta phải hỏi một chút cửa hàng trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra tôi cẩn du lên lầu cổ b ă n g nhìn một chút văn l a n g vi văn l a n g vi vậy nhìn một chút cổ b ă n g làm sao bây giờ a học tỷ cổ b ă n g hỏi văn l a n g vi không biết khi làm cái gì đều không phát sinh đi ai về nhà l ấ y các tìm các mẹ không hiểu chuyện cũng đừng mù nhúng vào để cá vàng cùng cửa hàng trường sẽ bước tới a cổ bằng vì cái gì ngươi sẽ như thế địa nhìn thoáng được c g h uy chương năm mươi chín a nỉm tập một trải nghiệm trong tiệm tô cẩn du tại trước đài chăm chỉ làm việc cổ bằng cùng thường tú nhã hai người đang tại châu đầu ghé thai xì xào bàn tán nghe nói ngày hôm qua cẩn du học tỷ nhìn thấy thiết kế văn kiện về sau đi tìm cửa hàng trường sau đó thì sao thường tú nhã hỏi cổ b ă n g lắc đầu không biết ta hai người nói chuyện đại khái một giờ sau đó cẩn du học tỷ liền xuống bắt đầu dựa theo cửa hàng trường thiết kế văn kiện làm mới h ạ n g ngũ thường tú nhã thấp giọng nói nàng không nói gì sao cổ b ă n g lại lắc đầu không nói gì thường tú nhã nghi ngờ nói cái kia chính là nói nàng đồng ý cửa hàng trường ý nghĩ công nhận cái trò chơi này cổ b ă n g do dự nói ta nhìn không giống nàng hiện tại thái độ ngược lại càng giống là gác lại tranh luận cộng đồng khai phát thương tú nhã có chút bận tâm vậy làm sao bây giờ cổ băng nói ra còn có thể làm sao chúng ta cái này chút ăn dưa còn chúng cũng đừng t r ộ n rộn cửa hàng trưởng khẳng định có hắn ý nghĩ của mình chúng ta nhúng tay chỉ hội thêm p h i ê n a thương tú nhã gật gật đầu cũng thế chúng ta còn tiếp tục vẽ quái vật thể a trải nghiệm trong tiệm bầu không khí hơi có chút một ngạn chủ yếu là mọi người cũng không coi trọng cái này gọi là ta gọi mở tờ mới trò chơi từ hiện hữu quy tắc cùng cách chơi nhìn lại có chút không hiểu ra sao cả a trước đó chưa từng xuất hiện qua trò chơi loại hình có thể làm sao ngươi tốt ngời hỏi nơi này là lôi đ ỉ n h trò chơi trải nghiệm cửa hàng sao tô c ẩ n du xứng sở nàng ngẩng đầu nhìn lên cổng có cái chuyển phát nhanh viên đang tại xác nhận vị trí của mình tô c ẩ n du đứng dậy đứng ngài là có chuyển phát nhanh muốn đưa hả trực tiếp giao cho ta là được rồi chuyển phát nhanh viên ôm cái dương đi đến cái này có vị trần mạch tiên sinh mua một đài hình chiếu dụng cụ phiền phức mở dương đi không có vấn đề lời nói ta đến giúp đỡ lắp đặt hình chiếu dụng cụ tô cần du sững s ở trần mạch mua hình chiếu dụng cụ làm gì trần mạch đã xuống lầu mở dương đi hình chiếu dụng cụ lắp đặt trên trần nhà màn sân khấu chưa ở cái kia mặt trên tường chuyển phát nhanh tiểu ca tay chân rất nhanh nhẹn mở dương hủy đi phong lắp đặt trước sau không đến nửa giờ toàn bộ xong việc ngài mở ra thử một chút nhìn xem hiệu quả thế nào chuyển phát nhanh tiểu ca lau mồ hôi hình chiếu dụng cụ liên tiếp đến tô cẩn du trên máy vi tính trần mạch thanh trải nghiệm cửa hàng mấy cái cửa sổ màn cửa đều kéo bên trên điều chỉnh một cái hình chiếu hiệu quả hiệu quả cũng không tệ lắm ân có thể về sau có vấn đề lời nói ta lại tìm ngươi nhóm hậu mãi trần mạch nói ra được rồi chuyển phát nhanh tiểu ca thu thập thu dọn đồ đạc thuận tiện thanh giác rửa vậy cùng một chỗ cầm đi cổ b ă n g kinh ngạc nói cửa hàng trường ngươi mua đài hình chiếu dụng cụ làm gì dùng trần mạch nói với tô c ẩ n du thanh ta phát cho ngươi video mở ra video tô c ẩ n du nhìn một chút mình màn ảnh máy vi tính xác thực trần mạch phát cho nàng một cái mười mấy phút video văn bản tài liệu danh tự là ta gọi mở tờ thứ nhất quý tập một mở ra video hình chiếu dụng cụ bên trên xuất hiện video hình tượng trần mạch nói ra mọi người trong khoảng thời gian này đều vất vả chúng ta cùng một chỗ nhìn cái màn ảnh nhỏ thư giãn một tí tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ đây chính là trần mạch trước đó một mực tại bận rộn ạ nỉm liên quan tới bộ này ạ nỉm từ người thiết đến kịch bản tất cả đều là trần mạch một mình ôm lấy mọi việc những người khác đối nội dung cốt truyện hoàn toàn không biết gì cả lúc đầu coi là sẽ rất lâu mới có thể làm đi ra kết quả nhanh như vậy tập một liền lên ra hình chiếu trên màn hình lôi đ ì n h giải trí cùng huyễn động cực quang phòng làm việc logo chợt lóe lên ạ nỉm m ở màn là một cái rộng lớn viễn cảnh bờ gờ mờ bên trong thanh âm hùng hậu lời bộ bạch bắt đầu giảng thuật cái thế giới này bối cảnh tại rộng lớn vô ngân ạ dờ r u ộ t đại lục ở bên trên sinh hoạt hứa đa chủng tộc bọn họ sinh tồn sinh sôi đấu tranh cộng đồng sáng tạo ra sán lạn văn minh từ khi liên minh cùng bộ lạc kề vai chiến đấu cộng đồng chống cự thiêu đốt quân đoàn xâm lấn đã qua nhiều năm cứ việc trận đại chiến kia thành công địa cứu v ạ n ạ dờ r u ộ t đại lục nhưng bộ lạc cùng liên minh ở giữa y ê u ớt hiệp nghị lại sớm đã không còn sót lại chút gì bây giờ trấn thiên chống trận lại một lần nữa vang lên lấy nhân loại cầm đầu liên minh trận doanh cùng lấy thú nhân cầm đầu bộ lạc trận doanh lại lần nữa tiến quân mãnh liệt tương hướng chúng ta cố sự liên t ư n g ư u đầu nhân bộ lạc bắt đầu rất nhiều trang cảnh trợn l ó e lên có khí thế rộng r ã i bạo phong thành thủ vệ sâm nghiêm o v ừ a dìm mạ tính mịch gan tường đạn nạt sở khác biệt chủng tộc khác biệt phong cảnh toàn bộ ạ g i ờ rột đại lục toàn cảnh tại ngắn ngủi lời b ộ bạch bên trong triển lộ không bỏ sót cuối cùng màn ảnh nhất truyện chuyển tới một cái ngốc manh đầu châu thân người bên trên văn lăng vi cùng tô cẩn du ngồi cùng một chỗ hai người đều hơi kinh ngạc cái này á nỉm phẩm chất rất cao a dù sao cũng là huyễn động cực quang phòng làm việc xuất phẩm hình tượng âm thanh l ờ i bộ bạch còn có một số mảnh làm được đều phi thường đ ổ n g có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng người chế tắc thành ý đ o á n chừng cửa hàng trưởng cũng không có ít dùng tiền với lại phía trước cái này l ờ i bộ bạch cùng trắng cảnh vậy đưa tới chúng nhân chú ý mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài câu nhưng toàn bộ ạ nỉm thế giới quan triển lộ không bỏ sót h i ệ n nhiên đây là một cái tây nguyễn thế giới bên trong có thật nhiều tây nguyễn bên trong kinh điển t r ù n g tộc tỉ như thú nhân người lùn các loại cũng có một chút kinh điển tây nguyễn tràng cảnh với lại ạ nỉm thế giới quan phi thường phong phú chỉ là từ lời buộc bạch bên trong liền có thể đại khái cảm thụ đi ra toàn bộ thế giới gọi là a d ờ r ố t chí ít có bảy tám cái t r ù n g tộc các t r ù n g tộc ở giữa có kết minh có đấu tranh trước mắt đại khái là chia làm hai phe cánh một cái gọi liên minh lấy nhân loại cầm đầu một cái khác gọi là bộ lạc lấy thú nhân cầm đầu cả hai là quan hệ thù địch cái thế giới này xem ngược lại là rất hùng vĩ bất quá cụ thể nội dung cốt truyện như thế nào vẫn là phải xem đằng sau văn lăng vi nói ra một đoạn mở màn trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý đây chính là trần mạch muốn đạt đến hiệu quả trần mạch vì cái gì đối ta gọi mở tờ có mạnh như vậy lòng tin bởi vì nó thế giới quan đến từ vê k é p t ổ cơ g i p mà vê k é p t ổ cơ g i p thế giới quan mạnh bao nhiêu văn hóa chuyển vận năng lực cần chất vấn sao coi như r ứ t bỏ vê k é p t ổ cơ g i p trò chơi này nó thế giới quan cùng nội dung cốt truyện vậy đồng dạng là số một tựa như haji vater tại vang dội trước đó có bao nhiêu nước người hiểu yêu thích vu sư văn hóa rất nhiều người đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả nhưng cái này cũng không ảnh hưởng haji vater nóng này kinh điện đồ vật ở đâu đều là kinh điển đổi một loại thuyết minh phương thức cũng vẫn là kinh điển chân mạch mặt ngoài là tại làm lại ta gọi mở tờ trên thực tế là tại chế tác ta gọi mở tờ cùng v ớ i b ó p hổ cơ giáp lan lộn hợp thể dùng ta gọi mở tờ cố sự tình phối hợp v ớ i b ó p hổ cơ giáp cố sự bối cảnh dạng này mới có thể chân chính địa đ ề ta gọi mở tờ trở thành một bộ hoàn chỉnh tác phẩm tựa như cái này mở màn đồng dạng thông qua một đoạn lời buộc bạch cùng tràng cảnh hoán đổi rất tự nhiên liền hướng người xem nói rõ ràng toàn bộ cố sự bối cảnh để bọn họ tiếp nhận ạ dở dột đại lục cùng các chủng tộc tương quan thiết lập trần mạch hiện tại tương đương với điểm ti tan chi nắm song cầm chiến sĩ tay trái quơ ta gọi mở tờ tay phải quơ vừa b ó cổ cờ giạp cái thế giới này người xem không hiểu rõ vừa b ó cổ cờ giạp không quan hệ trần mạch nương tựa theo mình giai đoạn thứ nhất đầy điểm nội dung cốt truyện năng lực hoàn toàn có thể thành vừa b ó cổ cờ giạp thế giới quan sen k ã tại ta gọi mở tờ bên trong từng miếng, từng miếng đút miếng miếng chương o cái này, chút này n g ờ i xem. đ ư nhiên, nếu như về sáu a thanh kiếp trước càng nhiều du hy văn hóa mang u nhiều du Trần trước năng còn càng văn đến Mạch có lực, c hội hy kiếp i giới thế bất chỉ này, q á bây giờ đối Trần mươi ạ dạng ạ hạ, tạm c cái cực còn h hắn thời không mà nói, làm một nìm làm này là nói, đã đ ợ c v cái dạng, này, một cái cờ dạc, loại này cỡ lớn bưng, không loại tiền đại cỡ có Chương dù, vậy không có tiền thú đại phim. làm ma cái hiểu cái không mở màn nội dung cốt c h u y ệ n về sau trò chơi phiến đầu khúc vang lên ta gọi ai một thế đồng t ư ờ n g thiết bích thân thể ta chiêu khung ta né tránh ta dùng thân thể thủ vệ ngươi s ụ c sôi giai điệu vang lên trần mạch cảm giác được mình đã từng thở thiếu thời nhiệt huyết tình hoài phảng phất lại lần nữa bị dẫn đốt p h í a đầu khúc giai điệu cùng ca từ đều là trần mạch cung cấp ca sĩ biểu diễn cũng rất tốt phi thường giàu có sức cuốn hút tô cẩn du có chút ngoài ý m u ố n nàng không nghĩ tới bài hát này lại còn có chút ngoài ý liệu êm h a y cái thế giới này người chưa có xem cái gì sen sợi dạ nhưng bài hát này là tùng trạch hạ minh dạ mạ đạ tin phu phổ nhạc thanh ạ n i ề m nhiệt huyết cảm giác biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bất luận đến cái nào thứ nguyên cũng sẽ là một bài kinh điển nội dung cốt truyện mở màn ai m ộ t thế vì hoàn thành nhiệm vụ đi tới ai hào động huyệt tại cửa huyệt động ai m ộ t thế gặp bản thân bị trọng thương ngốc man ai m ộ t thế cùng ngốc man đi cứu bị ám giả nam truy sát ngốc tặc kết quả lại bị ám giả nam thủ thi thể huyễn động cực quang phòng làm việc dù sao cũng là chuyên nghiệp đoàn đội bất luận là nội dung cốt truyện dính liền phối âm vẫn là cố sự chặt chẽ trình độ đều so kiếp trước làm được muốn tốt với lại quách phong vậy căn cứ từ mình đối cố sự này lý giải đối tình làm ra một chút điều khiển tinh vi từ đó để cố sự này càng thêm dễ dàng lý giải trần mạch vậy cố ý mơ hồ một chút với ế bóp hổ cơ giáp trong trò chơi thiết lập đến tiếp sau sẽ chậm chậm c h u y ể n cho người chơi mặt khác ám giả nam ra s â n lúc trần mạch trực tiếp ở trên màn ảnh dùng phụ đề phương thức ghi chú rõ liên minh ám giả nam liên minh là dùng ô biểu tượng biểu hiện với lại kiểu chữ đánh dấu đỏ dùng loại phương thức này hướng người xem giới thiệu những nhân vật này thân phận dạng này một chút điều khiển tinh vi trên cơ bản thanh t r ư ớ c làm không có nói rõ ràng bối cảnh thiết lập d ạ n g cái bảy tám phần chu t i ê n c ủ a tui mười phút đồng hồ trôi qua rất nhanh phiến đuôi khúc vang lên lần này giai điệu mọi người đều đã hiểu quốc tế ca bất quá để chúng nhân có chút hiếu kỳ là cái này thủ phiến đuôi khúc ca tử đâm vào rất đa nghi giống như trong thế giới này mới có người tên địa danh trần mạch quan bế hình chiếu hỏi cảm giác thế nào chúng nhân biểu lộ tương đối phức tạp thường tú nhã suy nghĩ một chút có một tiểu bộ điểm nội dung cốt truyện cái hiểu cái không cổ b ă n g nói ra chế tắc rất tinh xảo trên cơ bản nhất lưu tiêu chuẩn a văn lăng vi nói ra quá ngắn tô cẩn du vậy gật gật đầu là mới mười phút đồng hồ cảm giác nội dung cốt truyện không có tiến triển quá nhiều liền đã kết thúc bất quá đại khái có thể cảm giác được cái thế giới này xem rất khổng lồ cổ b ă n g nói bổ sung ngược lại là rất có thú nhưng cảm giác giống như là sinh thời hệ liệt mười phút đồng hồ một tập lời nói cái này ạ nỉm sợ không phải muốn ra đến dài đằng đắng chúng nhân lao n h a u nghị luận ở mỹ bất quá chỉnh thể mà nói mọi người ý kiến tập trung ở hai điểm quá ngắn với lại cố sự bối cảnh thế giới quan b ả n giao đến không mạo xương điểm trừ cái đó ra người thiết tràng cảnh nội dung cốt truyện đều còn có thể đối với cái này trần mạch có chuẩn bị tâm lý mặc dù hắn cùng q u á c h phong đối cố sự làm ra một chút cải biến thay đổi một cách vô tri vô giác địa đâm vào một chút thế giới quan giới thiệu nhưng dù sao không có vớt ốp hổ cơ giác cơ sở người xem có không h i ể u địa phương rất bình thường chân mạch hỏi các ngươi rất khách quan nghĩ một hồi nếu như bộ này ạ nỉm ra tập hai tập ba các ngươi còn hội sẽ không tiếp tục nhìn không muốn cân nhắc bộ này ạ nỉm cùng ta quan hệ liền coi nó là thành là người qua đường tác phẩm chúng nhân suy tư một lát cổ băng nhẹ gật đầu hẳn là hội nhìn bởi vì cái này đề tài tương đối mới lạ nói thật Quy bản, khôi hải tây nguyễn đồng thời gồm cả cái này ba cái yếu tố ả nỉm ta còn chưa thấy qua liền sông điểm này ta vậy hội đội tiếp thương tú nhã gật gật đầu ân ta cũng cảm thấy cái này bên trong nhân vật rất manh với lại đều có đặc điểm ta rất muốn biết cái này ngốc man về sau thế nào các ngươi đâu trần mạch nhìn một chút văn lăng vi cùng tô c ẩ n du tô c ẩ n du có chút xoan suít ân hẳn là hội nhìn một cái là bởi vì đề tài đặc thù mặt khác liền là tập một lưu xuống rất nhiều lo lắng đằng sau dùng để g i ế t thời gian cũng không tệ còn có phiến đầu phiến đôi u khúc rất tuyệt văn lăng vi nói ra không biết nếu như nhiệt độ cao hẳn là hội nhìn nhiệt độ thấp khả năng liền quên trần mạch gật gật đầu trên cơ bản cùng hắn dự đoán nhất trí không có vớt bóp cổ cờ giáp ta gọi mở tờ liền không còn gì khác sao hiển nhiên không phải đối với thế giới song song khán giả tới nói mặc dù thiếu đi mấy phần hiểu rõ và hiểu ý một người lại nhiều mấy điểm mới lạ cùng cảm giác thần bí cái thế giới này ạ n i ề m lĩnh vực tây nguyễn đề tài cơ hồ tuyệt tích mà ta gọi mở tờ thế giới quan đối với những người này mà nói là hoàn toàn mới ạ giờ rột đại lục ở bên trên hết thảy đều có thể dẫn phát người xem hứng thú mà lấy châu làm nhân vật chính cũng là không sai manh lưới loại cảm giác này cùng kiếp trước các người chơi vừa tiếp xúc đến v ớ i b ó tổ c ờ g i a p có dị khúc đồng công chi diệu với lại ta gọi mở tờ tinh xảo chế tác khôi hài hài hước phong cách tương đối chặt chẽ nội dung cốt truyện mỗi người đều mang đặc sắc nhân vật đây đều là điểm nhấp nháy đều hội thúc đẩy người chơi truy xem tiếp đi coi như không đạt được kiếp trước loại kia siêu cấp nóng này trình độ vậy không quan hệ chỉ muốn cái này đi đủ để chống đỡ lấy các người chơi đối với ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay bên trong thẻ bài tán đồng là đủ rồi tại t r ầ n mạch dự đoán bên trong bộ này ạ nỉm chỉ cần có thể hình thành chủ đề phát ra lượng trong vòng một tháng đạt tới mười triệu cũng đủ để vì ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay đạo nhập đủ nhiều người chơi mười triệu phát ra lượng là khái niệm gì đâu giống kiếp trước một trăm ngàn cái cười lạnh trong vòng ba ngày liền rách mười triệu phát ra tập một tổng phát ra lượng là một trăm sáu mươi triệu tại thế giới song song bên trong trần mạch chế tác ta gọi mở tờ phẩm chất là nhất lưu tiêu chuẩn mà nội dung cốt truyện người thiết cái này chút đều tại là kiếp trước đi qua nghiệm chứng coi như khấu trừ tình hoài nhân tố tình huống xấu nhất phát ra lượng hàng gấp ba vậy đủ để chống đỡ lấy Ta gọi mọi ở tờ, trò tay. phát thấp Trần tìm chết tính toán.、Xem、hết tập một chế tác tiêu Trần tâm. Tốt, ra còn chơi cầm Cái Mạch chế chuẩn có chúng Mạch như hơn. khối hũ nhân phản khái kia đại đầu đâm Xem m vậy yên Nếu lượng ứng, người tiếp tục các bận bịu i các ca trần mạch chuyển trên thân lâu tô cẩn du muốn hỏi chút gì nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi kỳ thật nàng có chút khó hiểu trần mạch vì cái gì đối a nỉm i để ý như vậy đối trò chơi lại như thế qua loa trần mạch nếu như thanh chế tác gạ n i ề m tinh lực cùng tiền tài lấy ra chế tác trò chơi nói không chừng có thể làm ra tốt hơn trò chơi làm gì hành hạ như thế đâu trở lại tầng hai trần mạch tiếp tục công việc hiện tại trần mạch công việc chủ yếu ở chỗ quy hoạch các thẻ bài trị số cùng năng lực chiến đấu cùng quan tạp tương quan nội dung ui cùng trang cảnh cái này chút mỹ thuật tài nguyên vậy đã giao cho mỹ thuật bao bên ngoài công ty trần mạch lười được bản thân vẽ lên cái này chút mỹ thuật tài nguyên không phải rất trọng yếu trực tiếp dùng tiền làm Trần m ạ chương cuối sáu mươi mốt ạ dở dột vũ trụ đối thẻ bài trò chơi mà nói imt là linh hồn trị số là sinh mệnh dây một khi trị số hệ thống sập bàn cả cái trò chơi tất nhiên độc tử trái lại nếu như trị số hệ thống hoàn thiện thẻ bài trò chơi cũng có thể có được rất mạnh sinh mệnh lực một cái rất tốt ví dụ là kiếp trước một cái thẻ bài trò chơi vung ra cái kia tam quốc thượng tuyến hai năm sau nguyệt lưu nước vẫn có ngàn vạn cái này tại thẻ bài trong trò chơi quả thực là không thể tưởng tượng nổi thành tích mặc dù là thẻ bài trò chơi nhưng vung ra cái kia tam quốc ipt rất kém cỏi trên cơ bản c ũ n g không có ipt không sai biệt lắm bởi vì tại lúc ấy thị trường quốc nội tam quốc đề tài đã bị làm nát cơ hồ mỗi tháng đều có mấy khoản g tam quốc trò chơi thượng tuyến dựa vào ipt lời nói vung ra cái kia tam quốc căn bản là không có cách từ đông đảo trong trò chơi trổ hết tài năng tam quốc đề tài thành công trò chơi rất nhiều tỉ như v u n g ra cái kia tam quốc thiếu niên tam quốc trí đất ở xung quanh công thành đoạn đất các loại cái này cho rất nhiều người chơi một loại ảo giác giống như tam quốc cái này ấp đi cũng không tệ lắm nhưng nếu như thật mình đi nghiên cứu phát minh một cái tam quốc trò chơi liên hội phát hiện cái này ấp đi hoàn toàn là cái hố bởi vì cùng chất hóa quá nghiêm trọng mỗi tháng đều có mấy khoản tam quốc trò chơi thượng tuyến nếu như trò chơi phẩm chất bình thường làm sao giết ra khỏi c h ú n g đ â y giống an nỉm loại này apt song bạo tam quốc apt mấy con phố đơn cử đơn giản ví dụ hiện tại ra một cái vua hải tặc trò chơi cầm tay đại bộ phận điểm người chơi sẽ đi chơi có thể ra một cái hai mươi tam quốc đối người chơi có lực hấp dẫn sao thậm chí rất nhiều công ty game làm tam quốc đề tài đều cố ý tại d à n h tự bên trong bỏ đi tam quốc chữ tỷ như bạo t à u vô song hành hung ngụy thục nô đất ở xung quanh công thành đoạn đất các loại tận lực cường điệu quốc chiến thành chiến nhân tố vì liền là giảm bớt tam quốc đề tài cho người chơi mang đến phản cảm t ố t áp tim ộ t cái trọng yếu đặc thù là có áp t i liền có thể kiếm tiền liền có thể làm ra khác biệt hóa t ỷ như vua hải tặc cô n ộ hạ nị ra chỉ muốn cầm tới cái này áp t i coi như ngươi chiếu vào sơ đại thẻ bài tùy tiện ra lộn đều có thể nhẹ nhõm kiếm tiền nhưng tam quốc đề tài đâu dùng tam quốc đề tài tùy tiện lật một cái ra ngươi không chỉ có không kiếm được tiền hơn nữa còn sẽ chết đến rất khó coi cái này chút đều có thể chứng minh tam quốc cái này ai đi bản thân đối vung ra cái kia tam quốc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tăng thêm như vậy vung ra cái kia tam quốc vì cái gì nóng nảy không phải là bởi vì tam quốc đề tài mà là bởi vì nó trò chơi phẩm chất vung ra cái kia tam quốc hệ thống công năng cách chơi trị số thiết lập tại tất cả thẻ bài trong trò chơi đều là cao cấp nhất nó thành công là trò chơi phẩm chất thành công mà không phải apti thành công coi như nó đổi gọi vung ra cái kia thủy hử vậy đồng dạng hội lửa chỉ bất quá l ử a trình độ khả năng hơi thấp một chút nếu như nó có thể cầm tới vua hải tặc hoặc là hỏa ảnh apti đâu vậy cũng hứa liền trực tiếp bay lên n g u y ệ t lưu nước c h í ít còn có thể lại t r ư ớ n g cái mười hai mươi triệu đây chính là rất nhiều người chơi đều bỏ qua thẻ bài cách chơi bản thân m ị lực vì cái gì trên thị trường trò chơi nhiều như vậy chỉ có hàng nội địa thẻ bài trò chơi bị không ngừng mà lật tới lật lui với lại bất kể thế nào ra lộn người chơi đều hội mua trướng giống về sau đại hỏa âm dương sư liền là một cái thanh mỹ thuật biểu hiện làm đến cực hạn thẻ bài trò chơi nhưng bất luận phẩm chất như thế nào nó nội hạch đều là thẻ bài cách chơi t r â n mạch hiện tại liền là tại triều bung ra cái kia tam quốc cùng thiếu niên tam quốc t r í cái phương hướng này cố gắng hắn chỉ có thể là điệu làm đến coi như ta gọi mở tờ không dựa vào t i bản thân vậy có thể trở thành một cái chơi vui thẻ bài trò chơi sau hai tuần, khoảng cách ta gọi mở tờ chính thức bắt đầu nghiên cứu phát minh đã qua dòng d ã một tháng tô c ẩ n du ngoại trừ chế tác trò chơi hạng mục bên ngoài tiếp tục vẽ thẻ bài nguyên vẽ trước mắt mỹ thuật tài nguyên phương diện đã ra khỏi gần một nửa mà quy tắc trò chơi đã đại thể hoàn thành còn lại bộ điểm liền là không ngừng mà đối số giá trị kết cấu tiến hành điều y ê u cuối cùng sửa bản thảo mỗi tấm thẻ bài thuộc tính còn có các loại đến tiếp sau mỹ thuật tài nguyên trò chơi bản thể khai phát đến rất nhanh dù sao trò chơi này quy tắc cũng không phức tạp trừ chân mạch bên ngoài những người khác bao quát tô c ẩ n du đều đối trò chơi bản thân không h ứ n g lắm tô c ẩ n du hiện tại chế tác trò chơi hạng mục hoàn toàn chỉ là tại hoàn thành làm việc bất quá chúng nhân đối ta gọi mở tờ à niềm hứng thú ngược lại là càng ngày càng cao ta cảm giác đánh thành t i ể u cái này biểu hiện phương thức tốt có ý tư a não b ổ một cái ngươi làm một chuyện nào đó sau đó bắn ra một cái thành t i ể u khung lại phối hợp cạch một thanh â m hiệu cảm giác cảm giác thành t i ể u thật cửa người ta các ngươi không cảm thấy cái thế giới này quy tắc thiết lập rất thú vị sao những nhân vật này đều sẽ chết nhưng chết về sau chỉ cần linh hồn chạy đến thi thể cái chỗ kia liền có thể sống lại đúng vậy à cái này thiết lập rất gặp may cái khác gạ nỉm bên trong nhân vật cũng không thể chết cái này bên trong có thể tùy tiện chết rất nhiều nội dung cốt truyện xử lý độ tự do đều biến lớn ta cảm thấy lô thạch cái này thiết lập vậy thật có ý tứ dùng lô thạch liền có thể trở lại lữ đ i ế m cảm giác này có một chút giống như là trò chơi thuộc tính đối người chơi tới nói hẳn là rất có lực hấp dẫn ta còn thực sự đi t r a một cái nghe nói đây là nguồn gốc từ tại châu âu thời trung cổ truyền thống rời nhà xa những người đi đường bình thường hội từ trong nhà vách tường lô bên trong lấy đi một khối đá khi mọi người muốn đến quê hương thời điểm nhìn xem bên người lô thạch liền có thể làm dịu cảm giác nhớ nhà kết quả ạ nhìm bên trong vậy mà đem nó biến thành một cái có thực tế tác dụng đạo cụ rất có ý tứ thật không biết cửa hàng trưởng là thế nào nghĩ ra được cái này chút bất quá cái này chút sáng ý lấy ra làm trò chơi lời nói không phải càng tốt sao không rõ ràng cửa hàng trưởng ý nghĩ bất quá cái thế giới này xem quá lớn đi chỉ sợ muốn cấp a thậm chí cấp s nhà thiết kế mới có thể khống chế cửa hàng trưởng hiện tại hẳn là không làm được cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác lấy ra du nhưng là có thể cảm giác được cửa hàng trưởng tiêu vào ạ nỉm cùng toàn bộ thế giới quan thượng tâm tư xác thực so trò chơi muốn bao nhiêu rất nhiều a cửa hàng trưởng đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ coi như thanh ạ n m l à m xong cùng trò chơi lại có quan hệ gì mọi người ưa thích ra n ỉ m liền sẽ đi mua trò chơi sao ai biết được bất quá ta thật nghĩ nhìn thấy ạ giờ ruột thế giới bị làm thành vờ giờ trò chơi à, tưởng tượng một cái làm một cái ngưu đầu nhân chạy ở trên đại thảo nguyên c h â n mạch vậy đang một mực chú ý mọi người phản ứng vừa mới bắt đầu mọi người theo dõi bộ này ạ n ỉ m vẹn vẹn bởi vì cảm thấy nó đề tài tương đối mới lạ bất quá nhìn thấy bây giờ vậy bắt đầu chậm rãi đối sau lưng n ó thế giới sinh ra hiếu kỳ tại ạ giờ r ộ t đại lục ở bên trên có thật nhiều thú vị thiết lập tỉ như dùng lô thạch có thể trở lại lữ điếm ngồi cưới song túc phi long hoặc là sư thiếu có thể nhanh chóng lữ hành chết mất chỉ cần chạy về thi thể phụ cận liền có thể p h ụ c sinh hoàn thành nhiệm vụ có thể thăng cấp đặt thành đặc thù sự kiện có thể thu hoạch được thành thì chờ một chút có chút thiết lập trò chơi cảm giác rất mạnh nhưng đối với mọi người tới nói lại không khó lý giải dù sao tất cả mọi người là trò chơi người chơi nhìn thấy cái này chút thiết lập không chỉ có sẽ không cảm thấy kỳ quái ngược lại còn sẽ cảm thấy thật có ý tứ mà trần mạch gần nhất làm việc lại nhiều một hạng tạo dựng ạ dờ dột vũ trụ chương 62, ạ n i h m thủ truyền bá đương nhiên nếu như dựa theo kiếp trước thói quen gọi ạ dờ dột quốc gia địa lý nga khả năng càng tốt hơn một chút bất quá trần mạch hiện tại muốn làm không phải một cái người chơi giao lưu diễn đàn mà là một cái chuyên môn dùng cho giới thiệu ạ dờ dột chính thức trang web đương nhiên nga có thể làm trang web này trọng yếu tạo thành bộ điểm đến tiếp sau tăng thêm À a dở dột vũ trụ cái này khái niệm có một chút linh cảm là tới từ liên minh huyền thoại vũ trụ tại liên minh huyền thoại trò chơi nóng nảy về sau nằm đấm công ty vậy tại tận hết sức lực địa tạo dựng mình du hy văn hóa trong đó trọng yếu nhất liền là thế giới trò chơi xem cũng chính là liên minh huyền thoại vũ trụ trò chơi làm là một m loại đặc thù nghệ thuật vật dẫn thế giới quan có thể là cực kỳ khổng lồ dựa vào trong trò chơi một chút tình cùng thiết lập không cách nào hoàn toàn dương hiện cho nên nằm đấm công ty vì tiến một bước mở rộng liên minh huyền thoại văn hóa lực ảnh hưởng mới hội đẩy ra liên minh huyền thoại vũ trụ vật này mộ t bạ trò chơi bị giới hạn trò chơi bản thân đặc tính anh hùng đông đảo cho nên thế giới quan tương đối giải rác cho nên mở rộng liên minh huyền thoại vũ trụ tương đối gian nan mà với b ó t hổ cờ giáp thế giới quan đã là cực kỳ thành thục thế giới quan trần mạch chế tác gạ dở dột vũ trụ hẳn là lại càng dễ được công nhận cũng sẽ có càng mạnh lực ảnh hưởng ạ dở dột vũ trụ là một cái như thế nào trang ở đâu tại trần mạch quy hoạch bên trong trang web này chủ yếu là dùng cho giới thiệu ạ dở dột cùng ma thú hệ liệt tương quan thiết lập chủ yếu chia làm bốn cái đại bản khối lịch sử anh hùng quy tắc địa khu phân biệt ghi lại ạ dở dột lịch sử duyên cách nhân vật truyền kỳ thế giới quy tắc cùng địa khu vẽ điểm đương nhiên muốn thanh ạ dở dột thế giới tất cả thiết lập từ đầu trí cuối địa chuyển lại đây là cái dài đằng đắng hệ thống công trình mấy tháng là khẳng định kết thúc không thành trần mạch làm xong trường kỳ đổi mới chuẩn bị nhàn d ỗ i đợi liền chuyển một điểm Hắn chủ lịch trọng tâm chủ yếu là ở, lịch sử, qr u khu, yếu thiệu y này tắc, cùng, địa khu, cái này cái khối. Lịch sử, chủ bản giới địa ba khối. là sử, õ ràng thì là giới thiệu một chút tương quan thiết lập như lô thạch chạy về phục sinh thể phục sinh chủng tộc nghề nghiệp kỹ năng các loại địa khu thì là giới thiệu các đại chủng tộc chủ thành cùng ạ dở r ộ t bên trong một chút có đặc sắc địa điểm đây là vì để các người chơi có thể tốt hơn lý giải ta gọi mở tờ bên trong nội dung cũng là vì về sau làm cửa hàng các loại trần mạch có đầy đủ năng lực cùng tài nguyên biết dùng tốt hơn phương thức thanh toàn bộ vượt góp ổ cờ giáp nội dung cho làm được mà trang web này thì tương đương với là sớm rất nhiều thêm nhiệt ta gọi mở tờ thứ nhất quý ba vị trí đầu tập tại các đại video trên website đồng bộ đổi mới Nghìm Thượng tuyến trước đó. trần mạch cũng làm một chút giai đoạn trước công tác chuẩn bị một mặt là liên hệ một chút khá lớn video trang web mua trò chơi kênh trang đầu để cử vị trí huyến động cực quang phòng làm việc đối với phương diện này nghiệp vụ quá trình tương đối quen thuộc tại các đại video trên web sai vậy nhận biết một chút biên tập cho nên tiền cho đúng chỗ một chút tương đối cơ sở để cử vị trí đều có thể cầm tới đương nhiên trang đầu mấy cái kia trọng yếu hơn vị trí đều là phát ra lượng cùng nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định mới có thể bên trên trực tiếp mua quá mát trên ầ n liền không suy tính. Huyến động cực quang phòng Mạch làm việc mình cực việc suy t r w e bê s i i t e đương n h n vậy trần i ế n hành một chút tuyên chút một t u y ề n cùng nhiệt. phương diện, Khác thêm một t r mạch vậy tuyên ạ i Zombie, chơi The trong trò trên Lans cùng mình ấy bù bên VSC bùa ấy bố ta gọi mở tờ ạ nỉm sắp online tin tức cũng giới thiệu sơ lược một cái bộ này ạ nỉm cô sự bối cảnh ám chỉ nó đem hội cùng mình mới trò chơi có quan hệ trên bê b ù trần mạch vậy tuyên bố ta gọi mở tờ ạ nỉm video liền là phiến đầu cái kia một đoạn giới thiệu video đại khái hơn hai phút đồng hồ dương hiện ạ dở dột toàn cảnh tại trong khoảng thời gian rất ngắn chân mạch ấy bộ liền bị phát mấy ngàn lần cái này bên trong có tờ lặn vsc zombie cùng f l i r tiber l trung thực người chơi có một mực tại chú ý lần này đánh cược trò chơi truyền thông còn có một bộ điểm đế chiều h ô n ngu người chơi rất nhanh một chút lúc đầu không biết chút nào người chơi vậy chú ý tới cái tin tức này đang nhìn qua cái kia đoạn tuyên truyền video về sau một một số người hứng thú cũng bị hấp dẫn tình huống như thế nào À nỉm ta không nhìn lầm à? không phải nói cược trò chơi nguyệt lưu nước sao cái này đều một tháng trôi qua kết quả trần mạch cho ném ra một bộ a nỉm vẫn là huyễn động cực quang phòng làm việc xuất phẩm tang ất xem ra là sớm có dự m ư u à, cái này tiêu tiền cũng không y ta ta tương đối lo lắng trần mạch còn có thời gian hay không đi nghiên cứu phát minh trò chơi a nỉm video thật có ý tứ cảm giác thế giới quan rất khổng lồ à, có thể đi nhìn xem ân nhìn kỹ hằng nói đến cùng là thế nào cùng trò chơi có quan hệ ban đêm tám điểm ta gọi mở tờ ạ nỉm chính thức thượng tuyến đi qua trước đó thêm nhiệt còn có video trang web để cử vị ảnh hưởng bộ này ạ nỉm vừa vừa lên mạng liền nhận lấy hứa quan tâm kỹ càng trên ấy bộ vậy có tương ứng chủ đề mà tờ lắng v s zombie trò chơi bình luận trong vùng vậy tất cả đều là đang thảo luận bộ này ạ nỉm giai đoạn trước thêm nhiệt trên cơ bản không có vấn đề nhưng cái này mới là bước đầu tiên mấu chốt là nhìn người xem đánh giá nhìn bọn họ có thể hay không kiên trì xem tiếp đi trần mạch có chút khẩn trương một mực tại chú ý các trang web lớn phát ra số liệu cùng người chơi nhắn lại có thể nói bộ này a nỉm có thành công hay không đem hội ở một mức độ rất lớn quyết định trò chơi nóng nảy trình độ nếu như a nỉm triệt để bị vùi dập giữa chợ như vậy trò chơi khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn mặc dù không bị chiết đấu nhưng vậy khẳng định hội thương cân động cốt tô cẩn du cùng cổ bằng bọn họ vậy đều rất khẩn trương toàn đều đang cày mới các đại video trên website số liệu rất nhanh khán giả bình luận vậy trở nên nhiều hơn bắt đầu cái này liền xong rồi ta dựa vào tốt ngăn a cái này liền không có đằng sau đâu châu làm nhân vật chính như thế không phải chủ lưu nhưng là ta thích mặc dù thấy có chút m ộ t bức nhưng là cảm giác thế giới quan rất thú vị a cái này bên trong nhân vật đều tốt hai á hai ba ba ba ba cảm giác có chút ra ngoài ý định tập r rất trạng ra rất n này à, nìm hẳn người không nhưng tổng thể mà nói, bọn họ đối bộ này à, nìm ấn tượng đầu tiên đều cũng không tệ lắm. Chốt nhất này nìm bọn nhất cảnh Mạch làm mưu Mặc một điểm là, bộ này à, nìm tại bọn họ xem mà lắm. Mấu một điểm xem mới ạ hại ạ ạ tại lạ, cái có có chỉ chốt hiểu thái, thể họ họ thiết là lợi là, là l à. và biết đối bối dự dù đầu đều bộ bộ bộ tệ gì ở phương diện phi thường diện vui. t lấy ậ ba kết thúc tại phát ra xong phiến đuôi khúc về sau trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màn chưa xong còn tiếp còn có một hàng chữ nhỏ càng nhiều ạ dở dột tương quan thiết lập cùng bối cảnh cố sự mời ghi tên ạ dở dột vũ trụ xem xét ạ dở dột vũ trụ còn có loại vật này rất nhiều người xem xem hết ạ n i ề m đều còn có chút vẫn chưa thỏa mãn một chút bị bộ này ạ n i ề m thế giới quan hấp dẫn người xem đều đi tìm được ạ dở dột vũ trụ website game xem thêm nội dung chương sáu mươi ba trò chơi hoàn thành ta đi như thế hồng đại bối cảnh còn có phối đồ chữ thật nhiều tính toán không nhìn A. t h ư ợ n h ư là rất hoàn thiện tây nguyễn thế giới q u a n a khán giả phản ứng không đồng nhất rất nhiều không có gì kiên nhẫn người xem chỉ là mở ra tùy ý mở ra liền nốt đương nhiên vậy có đối với cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú người xem sẽ đi kỹ càng nhìn một chút thiết lập củng cố sự bối cảnh thế giới song song bên trong yêu thích tây hảo nhân bày cùng trần mạch kiếp trước đồng dạng lít bất quá ít hơn nữa cũng vẫn là có với lại coi như rất nhiều người không phải đặc biệt yêu thích tây nguyễn vậy chí ít không sẽ đối với cái này để tài sinh ra phản cảm hạ giờ r ộ t vũ trụ bên trên đều là trần mạch căn cứ kiếp trước ma thú đ ố i cảnh cố sự sửa sang lại đồng thời phối hợp một chút hình ảnh cái này chút hình ảnh chủ yếu là các t r ủ n g tộc trang cảnh đạo cụ các loại khái niệm bản thảo mặc dù tương đối đơn giản nhưng so thuần văn tự biểu hiện lực muốn mạnh hơn nhiều lắm Cuối cùng, Mạch triệu đều quá số đối gọi giờ vi tới, lưỡi với nói. dù toàn lần ngàn lần.、Đêm、nay Trần mạch đều không quá ngủ ngon, dù sao đối với hắn ta tờ, phát tập một phát ra ra sao mở phạm Đêm mà 24 Ả nỉm là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực đến cùng có thể làm tới trình độ nào hắn trong lòng cũng không chắc chắn bất quá khi nhìn đến số liệu này về sau trần mạch vậy hơi yên tâm ngày đầu phát ra lượng không cao lắm nhưng vậy không thấp c h ỉ ít cùng bình thường nước khắp so sánh đây coi như là cái còn có thể số liệu đương nhiên cùng cái kia chút siêu cấp bạo khoản không thể so sánh phải biết tờ l a n vsc zombie đến bây giờ đã bán ra hơn một triệu phần những người này thế nhưng là toàn đều chú ý tới trần mạch mới cho chơi lại thêm huyến động cực quang phòng làm việc danh tiếng video trang web đề cử vị trí một đoạn thời gian trước đổ ước dẫn dắt lên nhiệt độ các đại du hy truyền thông đưa tin những yếu tố này tổng hợp ta gọi mở tờ từ vừa lên mạng liền thu được số lớn người chơi chú ý đến tiếp sau một tuần phát ra lượng hẳn là còn sẽ có một lần bộc phát so sánh phát ra lượng mà nói trần mạch quan tâm hơn khán giả bình luận trình thể mà nói xoa bình rất ít với lại đều tập trung ở thời gian ngắn bối cảnh giới thiệu không mạo xưng điểm hai điểm này bên trên về phần cái kia tốt hơn mình thì là chủ yếu tập trung ở đề tài mới lạ thiết lập lấy vui khôi hài hài hước các phương diện đằng sau hai tập phát ra lượng có chút hạ xuống bất quá đây đều là hiện tượng bình thường với lại theo ta gọi mở tờ phát ra lượng lên cao bộ này ạ nỉm tại các đại video trên website nhiệt độ vậy càng ngày càng cao dựa theo cách phong đoán chừng hẳn là có thể tại trong một tuần leo lên rất nhiều video đầu trang web mấy cái mấu chốt để cử vị đến lúc đó l i ề n sẽ có càng nhiều người xem bị hấp dẫn tiến đến khâu bân vậy đang chú ý chuyện này hắn đã xem hết ta gọi mở tờ t h ậ p ba c a o mày khâu bân có chút nghi hoặc cái này rốt cuộc là ý gì trần mạch trò chơi đến bây giờ còn không nghe thấy một điểm phong thanh kết quả hắn vậy mà đi làm cái ả n i ề m mặc dù ta gọi mở tờ ả n i ề m nhiệt độ cũng không tệ lắm nhưng theo khâu bân đây đều là bảng môn tà đạo coi như ra một cái cùng ạ n i ề m dính dáng trò chơi từ người xem đến người chơi chuyển hóa xuất lại có thể có bao nhiêu đâu phải biết ạ n i ề m kẻ yêu thích bên trong có rất nhiều là không chơi game mà trò chơi người chơi vậy không lại bởi vì một cái ạ n i ề m liền đi vì trò chơi bỏ tiền xét đến cùng vẫn là nhìn trò chơi phẩm chất như thế nào trong cái thế giới này một chút lôi cuốn i t bán được xác thực rất đắt nhưng cái kia bình thường đều là dùng làm truyền hình điện ảnh cả i biên coi như số ít apti bán cho công ty game bình thường cũng đều là dùng để làm lớn hình vờ giờ trò chơi trần mạch mới nhập hành bao lâu hắn hiện tại chỉ là cái cấp c nhà thiết kế cũng muốn đi lại khắp đổi trò chơi con đường này quá ngây thơ rồi a khâu bân trái lo phải nghĩ đều cảm thấy trần mạch con đường này đi không thông lúc đầu hắn còn có chút bận tâm nhưng bây giờ trong lòng an tâm nhiều thời gian ngày lại ngày trôi qua theo ta gọi mở tờ a n ì m nhiệt độ không ngừng lên cao đồng thời ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay nghiên cứu phát minh tiến độ vậy tại đều đâu vào đấy thuận lợi tiến lên bên trong ta gọi mở tờ ạ nỉm tại sau khi lên mạng số liệu liền một mực tại tăng trưởng tại ngày thứ ba thời điểm leo lên rất nhiều video đầu trang ép đề cử cùng nhiệt bá bảng vậy bố bên trên vậy có nóng lục soát chủ đề tập một thủ tuần phát ra lượng là ba phẩy hai chín triệu mà đang động khắp thứ tuyên bố hai tháng sau thứ nhất quý mười tập tính gộp lại phát ra lượng thì là đột phá năm mươi triệu lần trần mạch vốn đang đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục chuyển ra thứ hai quý nhưng quách phong thái độ so với hắn phải kiên quyết nhiều tại quách phong mãnh liệt yêu cầu dưới trần mạch lại là dùng siêu cấp máy gia tốc bạo lá gan thanh thứ hai quý kịch bản cùng điểm cảnh làm đi ra ạ nỉm xem như l ử a nhỏ một đi mặc dù còn lâu mới có được đạt tới kiếp trước loại trình độ kia nhưng theo trần mạch cái này nhiệt độ đã đủ rồi với lại để trần mạch phi thường ngoài ý muốn là rất nhiều người xem đối ạ dở dột vũ trụ cho thấy vượt mức bình thường nhiệt tình tại video bình luận khu cùng ạ dở dột vũ trụ trên mọc phỉ c ả website rất nhiều người chơi đều nhao nhao nhắn lại thảo luận cố sự bối cảnh thậm chí có một chút đồng nhân tác phẩm sinh ra g i á m ở đây trần mạch khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ tại ạ dở dột thế giới trên website mở ra một cái diễn đàn bản khối danh tự cùng kiếp trước đồng dạng gọi là ạ dở dột quốc gia địa lý diễn đàn nga người chơi có thể trực tiếp dùng lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành đổ bộ cũng tự do tuyên bố bản gốc nội dung bao quát đồng nhân văn hỏa tắc các loại lúc này khoảng cách trò chơi thượng tuyến còn có một tháng cuối cùng ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay nội dung vậy đã toàn bộ hoàn thành các hạng mỹ thuật tài nguyên toàn bộ đến nơi đến tiếp sau trần mạch chủ yếu là đang tiến hành một hệ liệt khảo thí làm việc cũng thanh trò chơi lắp đặt tại trải nghiệm cửa hàng điện thoại cùng máy tính bảng bên trên hô cuối cùng hoàn thành trần mạch thở phào một cái hàn thấy trước mắt trò chơi này đã hoàn chỉnh hoàn toàn đạt đến thượng tuyến tiêu chuẩn tiếp xuống làm việc chủ yếu liền là căn cứ người chơi trải nghiệm tiến hành điều khiển tinh vi cái này chút điều chỉnh chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện trò chơi lúc trường quan tạp độ khó giá hàng cái này ba cái phương diện mặc dù ở kiếp trước có đầy đủ kinh nghiệm nhưng trần mạch vậy không quá chắc chắn cái thế giới này người chơi có thể hay không thích ứng trần mạch đi vào dưới lầu một tầng hình chiếu dụng cụ bên trên đang tại chiếu phim ta gọi mở tờ ả n i ể m thứ hai quý tập hai đến thứ hai quý an ninh lúc trường đã kéo dài đến 24 phút đồng hồ nội dung so tập một còn phong phú hơn nhiều phí tổn tương ứng vậy tăng lên gấp đôi trần mạch vì làm thứ hai quý đã thanh gần hai tháng tờ lắng vsc zombie lợi nhuận toàn đều ném tiến vào dù sao tờ lắng vsc zombie là game of the lin đến tiếp sau lợi nhuận năng lực khẳng định sẽ có hạ xuống trần mạch vì cái gì gấp gáp như vậy muốn làm thẻ bài trò chơi cầm tay cũng là bởi vì hắn hy vọng nhanh chóng thoát khỏi hiện tại loại này tương đối quẫn bách trạng thái có tiền có năng lực mới có thể làm ra kiếp trước cái kia chút gọi tốt lại ăn khách đại tắc tới thập hai truyền hình xong chúng nhân nghị luận âm ý hoa cảm giác muốn đi vào cảnh tượng hoành tráng a trước kia cảm giác nhân loại trận doanh đều là mặt trái nhân vật còn tưởng rằng đây là bộ phản nhân loại ạn nỉm kết quả hiện tại xem ra tốt giống nhân loại bên này vậy có không tệ nội dung cốt truyện a thời gian kéo dài về sau thấy thoải mái nhiều lại phải đợi cuối tuần a không tệ chúng ta so cái khác trang web đều nhanh chúng ta đây chính là lần đầu a trần mạch đóng lại hình chiếu nói với chúng nhân nói cho mọi người một tin tức tốt ta gọi mở tờ trò chơi cầm tay đã nghiên cứu phát minh hoàn tất có thể chơi có đúng không chúc mừng cửa hàng trưởng ta cái này đi chơi một chút cổ bằng nói ra văn lăng vi đưa di động đưa cho cổ bằng vậy giúp ta chứa một cái tô cẩn d u vậy yên lặng tại điện thoại di động của mình hóa trang lên Ta gọi mở tờ. chương sáu mươi bốn phù thạch cùng đưa cả cái trò chơi đang biên tập khí bên trong chế tác đều là nàng đến hoàn thành kỳ thật đối với nội dung trò chơi tô cẩn du là rất rõ ràng chỉ là nàng thực sự nghĩ không ra trò chơi này có cái gì tốt chơi nao bổ một cái đều cảm thấy rất nhàm chán bất quá cân nhắc đến cái này dù sao cũng là mình tự tay chế tác trò chơi lại có thể tại bên trong nhìn thấy ai một thế n g c man mấy cái này nhân vật tô cẩn du vẫn là quyết định chơi một chút nhìn xem cổ b ă n g đã lắp đặt tốt trò chơi trò chơi ô biểu tượng là ai một thế mặt phi thường xuân manh với lại nhận ra độ rất cao đơn giản mở màn cờ gờ về sau tiến vào trò chơi hình tượng mở màn cờ gờ liền là trần mạch trực tiếp dùng ạ niềm tài nguyên lấy ra dù sao đều là mình đồ vật tùy tiện dùng đổ bộ lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành về sau tiến vào trò chơi tiến vào trò chơi về sau mở màn liền là một trận chiến đấu phe mình là ai một thế ngốc man thợ săn ngốc tặc mỹ lũ cùng nữ tặc mà địch quân thì là đại tiểu thư phương chuyên ám giả nam hội trưởng nữ đức đại thần tỷ ở trong game người chơi kỳ thật chỉ có thể ra trận năm tấm thẻ bài tại mở cuộc chiến đấu bên trong trần mạch vì để cho chiến đấu lộ ra càng thêm kịch liệt cô ý an bài sáu tấm thẻ bài cái này chút thẻ bài tất cả đều là cấp cao nhất trạng thái thẻ bài khung rất tinh xảo thẻ bài nguyên v ẹ phi thường hoa lệ phía trên nhân vật còn có đơn giản động thái hiệu quả cùng đặc hiệu nô vẫn rất mang cảm giác cổ băng có chút ngoài ý m u ố n hắn đã sớm gặp qua cái này chút nguyên vẽ bất quá thật đến trong trò chơi tăng thêm cung động thái cùng đặc hiệu cái này chút thẻ bài trong nháy mắt trở nên không đồng dạng một đoạn này nội dung cốt truyện là trần mạch dựa theo ta gọi mở tờ thứ hai quý mở đầu ở bố lai đức đồi núi c h i chiến an bài vừa lúc cùng ạ n ì m nội dung cốt truyện hoàn mỹ dính liền đơn giản đối thoại về sau song phương bắt đầu chiến đấu khác biệt thẻ bài giao thoa công kích thủ đoạn công kích không giống nhau có đòn công kích bình thường có thiểm điện liên có xà kích có ám sát mỗi tấm thẻ bài động tác thậm chí là tổn thương số lượng mỹ thuật hiệu quả đều là trần mạch điều qua rất nhiều lần hoàn mỹ tái hiện nguyên tắc trình độ đà kích hảo cảm cường cổ băng rất khiếp sợ hắn lúc đầu coi là thẻ bài chiến đấu sẽ đặc biệt cay con mắt không nghĩ tới lại phi thường mang cảm giác tựa như nữ t ạ c phương thức công kích đòn công kích bình thường là thẻ bài di động đến mục tiêu phía trên lấy lác lư thẻ bài phương thức vung vẩy vũ khí sinh ra chạm kích hiệu quả mà nữ tặc phóng thích kỹ năng lúc thì là tiêu thất tại chỗ cũ sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu hậu phương tạo thành một lần lương ám sát hiệu quả tại công kích lúc bay ra số lượng bất luận là kiểu chữ vẫn là thả co lại phương thức đều vừa đúng phối hợp thẻ bài thụ kích hiệu quả cùng chấn bình phong khiến người ta cảm thấy mãnh liệt đả kích cảm giác giống t i ề m điện liên đa trọng xạ kích tương đương quả đặc hiệu vậy đều rất huyễn mặc dù là một đống thẻ bài đang chiến đấu lại không sẽ cho người rất ngây thơ cảm giác một đống thẻ bài vậy có thể làm ra loại này động thái cảm giác có chút lợi hại a cổ bằng vậy rất ngoài ý muốn tại trải qua mở trận sau khi chiến đấu cả cái trò chơi kỳ thật truyền đạt cho người chơi dạng này một loại khái niệm có lẽ không phải đại chế tác nhưng trò chơi này mảnh rất phong phú trò chơi tiếp tục tiến hành ngắn gọn nội dung cốt truyện dẫn đạo về sau cổ bằng thu được mình ban đầu thẻ bài m à u lam ai mộc thế cùng ngốc an ngoài ra còn có thể tại ngốc tặc liệt nhân thần côn n ư ớ c mục ti bốn người bên trong lựa chọn một cái làm vì chính mình vị thứ ba đồng bạn ân dựa theo ạ n h ì n bên trong nội dung cốt truyện mục ti hẳn là có thể tăng máu đi vậy liền tuyển nặng a cổ bằng lựa chọn mục ti về sau đi qua đơn giản nội dung cốt truyện dẫn đạo liền tiến vào phó bản khiêu chiến cái này chút nội dung cốt truyện dẫn đạo đều là giản lược nói tóm tắt dùng nhất tinh giản tin tức sâu chuỗi lên người chơi các hạng hoạt động không đến mức để người chơi cảm thấy rông d à i chiến đấu thu hoạch được đạo cụ cùng kinh nghiệm bồi dưỡng thẻ bài quất thẻ nhận lấy tại tuyến ban thưởng hàng nội địa trò chơi cầm tay một đại đặc điểm chính là cả cái trò chơi quá trình nhất là ngày đầu tiên trò chơi quá trình là bị tinh chuẩn quy hoạch qua mỗi một cái hoạt động mỗi một lần chỉ dẫn đều là từng bước từng bước xâm nhập một phương diện lý giải chi phí cùng học tập chi phí phi thường thấp người chơi tại lực chú ý phân tán tình huống dưới cũng có thể rất tốt địa quen thuộc trò chơi cách chơi trên cơ bản bảo đảm không có người chơi bởi vì chơi không hiểu mà lui ra khác một phương diện trò chơi tại giai đoạn trước liền hội thành một bộ điểm cách chơi biểu hiện ra cho người chơi các loại cách chơi sen kẽ để người chơi cảm thấy trò chơi này nội dung tương đối phong phú cổ b ă n g chính là như vậy cảm giác kỳ thật thẻ bài chiến đấu đang nhìn qua hai ba lần về sau chiến đấu biểu hiện hình thức liền đã không còn hấp dẫn người hội sinh ra một loại rời khỏi trò chơi xúc động nhưng mỗi lần hắn có loại này xúc động thời điểm trò chơi liền hội vừa đúng địa mở ra một cái mới cách chơi hoặc là cho một cái mới ban t h ư ở n g để hắn lại tiếp tục chơi tiếp tục、Ấn. tím thẻ đại tiểu thư văn lăng vi đột nhiên nói ra cổ bằng bọn người đều là xướng sở a ngươi từ nơi nào được tím thẻ a chúng ta tại sao không có văn lăng vi nói ra mười liên rút ta thương thành bên trong cổ bằng ấn mở thương thành xác thực liên quan tới mười liên rút là dẫn đạo qua nhưng lúc đó chỉ là dẫn đường một lần đơn quất với lại cổ bằng trên thân phù thạch vậy không đủ chỉ có mấy trăm cái này cần hai nghìn năm trăm phù thạch ta ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cổ băng hỏi văn lăng vi nói ra ngươi đần à trò chơi này bên trong không phải đưa nhiều như vậy phù thạch sao quan tạp bảo dương tại tuyến ban thưởng nhiệm vụ ngươi trước thanh c có thể lĩnh ban thưởng đều nhận không liền thấy cổ băng xem xét còn thật là hắn liền vào xem lấy cắm đầu đánh căn bản không có chú ý có nhiều như vậy ban thưởng có thể lĩnh nhận lấy nhận lấy nhận lấy nhiệm vụ cùng thành tựu hai cái hệ thống bên trong đều có thật nhiều đã hoàn thành nội dung quan tạp vậy có bảo dương trong hoạt động vậy có như là ghi tên ban thưởng tại tuyến ban thưởng các loại một hệ liệt cái dương cổ bằng lần lượt nhận lấy phát hiện bên trong toàn đều là đồ tốt có kim tệ phụ thạch kinh nghiệm thẻ phổ thông thẻ các loại quả thực là dẫn tới nương tay nhận cái bảy tám phần cổ bằng phát hiện mình bây giờ vậy có hơn hai sáu trăm phụ thạch hoàn toàn đủ một lần mười liên rút thật nhiều tiền a cái này đổi tính một chút thế nhưng là hơn hai trăm khối tiền a không phải nói trò chơi này rất đắt sao làm sao còn đưa tiền chẳng lẽ là bởi vì chúng ta là khảo thí người chơi cho nên phát phúc lợi cổ bằng có chút n g o ạ i ý muốn nói ra những người khác vậy hỏi đúng vậy a cửa hàng trường làm sao đưa nhiều tiền như vậy a có phải hay không nội c h ắ c phúc lợi trần mạch lắc đầu bình thường thượng tuyến cũng là đưa nhiều tiền như vậy chúng nhân kinh nói mỗi ngày đều đưa trần mạch gật đầu mỗi ngày đều đưa bất quá ngày đầu tiên đưa nhiều một ít tô cẩn du có chút khó hiểu cửa hàng trường người trò chơi này hay là nhiều kiếm tiền a cao nhất vip đẳng cấp đều phải năm mươi n g h n khối tiền mới có thể mua được chiếu ngươi như thế đưa tiền ai còn hội đi đến nạp tiền a thường tú nhã cũng nói đúng vậy a ta hiện tại tiền căn bản là xài không hết a dù sao tích lũy tích lũy liền có thể tích lũy một lần mười liên rút t r â n mạch một người các ngươi khác cân nhắc hội không hội nạp tiền cũng chỉ nghĩ một hồi hội sẽ không tiếp tục chơi tiếp tục cổ b ă n g do dự một chút nói ra ta c h ư a quất cái mười liên rút nhìn xem rồi quyết định muốn hay không chơi tiếp tục chương sáu mươi lăm thẻ bài trò chơi tam b ả n phủ chân mạch vui lên ân đứng dù sao cũng phải rút cái thứ nhất mười liên rút lại đi cổ bằng ấn mở thương thành nắm tay đặt ở mười liên rút cái nút bên trên còn hơi có chút điểm hơi khẩn trương làm vận khí luôn luôn phi thường thật có lôi không phải tù cổ bằng kỳ thật đối với loại này rút thưởng loại thao t á c rất lo lắng mỗi lần dính đến s á t suất thời điểm đều cảm giác hoảng đến không được ta rút cổ bằng cắn răng một cái theo xuống mười liên rút cái nút t r â n mạch tối cười trách không được ngươi không phải là t ù đâu quất thẻ trước đó đừng nói trai giới tắm rửa ngay cả rửa mặt rửa tay loại này công tác chuẩn bị đều không có xem xét liền không tâm thành a ba t ba ba trên màn hình xuất hiện mười tấm thẻ bài một chương một chương địa lật chuyển lại đây cổ bằng liếm môi một cái hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái này chút thẻ bài khung trời cao phù hộ cho ta chương tím thẻ a lam thẻ lam thẻ lam thẻ mảnh vỡ cổ bằng trong lòng có chút mát mẻ cảm giác một giây liền muốn lui bơi kết quả thứ hai đếm ngược trương thẻ lật chuyển lại đây màu tím phương chuyên thuốc a tím thẻ ta vậy rút đến tím thẻ cổ bằng quả thực là muốn vui đến phát khóc làm không phải tù hắn lần thứ nhất cùng văn lăng vi vận khí đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên ai vậy thường tú nhã cùng văn lăng vi đều đụng lại đây cổ bằng nói ra phương chuyên liền là nhân loại kia đầu vương pháp sư văn lăng vi nói ra sách không t ệ lắm ngươi vậy mà cũng có thể rút đến tím thẻ hh ắ c ắ cũng c hầu như đến có chuyển vận thời điểm a cổ bằng mỹ tư tư ấn mở phương chuyên thúc thẻ bài tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem xét hắn kỹ năng bạo phong t u y ế t cảm giác thật là lợi hại a tranh thủ thời gian cho hắn thăng cấp cổ bằng trong bọc còn có một đống vô dụng quái vật thẻ trực tiếp toàn đều lấy ra cho phương chuyên thăng cấp một mực lên tới màu tím mới dừng lại nô lại tiến giai cần mặt k h á c một t r ư ơ n g phương chuyên thúc a tính toán trước như vậy đi Cổ băng mỹ tư tư nhìn một chút mình mới thẻ bài sau đó điều chỉnh một cái đội hình đầy cõi lòng mong đợi khiêu chiến mới quan tập đi những người khác vậy đều tích lũy đủ phu thạch nhao nhao mười liên rút ta là màu tím ai mục thế a ếch giống như không có gì sử dụng đây màu tím n ó c tặc cảm giác còn giống như đi có thể chơi miếu sát lưu giai đoạn trước hẳn là trước thanh tím thẻ trồng chút cao thuộc tính a ta trước hết cường điệu bồi dưỡng nó chúng nhân toàn đều quất đến tím thẻ mỹ tư tư thay thế đến mình đội hình bên trong chân mạch cười chính cùng không nói. Kỳ thật đây đều là thiết là tốt. Lần thứ nhất không nhân thể, không phải đây nói. lần liên trường tương hoàng ở giữa căn mời một màu tím đối sai giữa Kỳ tốt, rút tất vật tù lập đều âu là là ra ở bất ả n không nhau. khác gì có b quá đằng sau lại đi mười liên rút liền sẽ có nhất định sát xuất bên trên đợt động mặc dù có giữ gốc tím t h ể nhưng hội có tỷ lệ nhất định rút ra đại sứ c h ế t kỵ dài hẹn đèo trưởng chấn loại quái vật này tím t h ể không có quá nhiều bồi dưỡng giá trị nếu như mọi mệnh kế mười liên rút đạt tới nhất định số lần còn hội tất ra một chút chân quý thẻ bài t ỷ như pháo tỉ giá đức tân trợ giúp các loại đây đều là xáo lộ lần thứ nhất mười liên rút nếu như người chơi quất không đến tốt thẻ có rất lớn tỷ lệ sẽ phát sinh s ó i mòn cho nên nhất định phải đối với cái này làm ra điều chỉnh thanh mười liên rút chỉnh thẻ rơi xuống s á t suất đều nâng cao còn muốn có một cái tất ra nhân vật chính tím thẻ rơi xuống bao đằng sau mười liên rút người chơi thu hoạch phụ thạch tốc độ hội giảm bớt với lại vậy nhất định phải để tốt thẻ bài bảo đảm giá trị tiền gửi liền khôi phục lại bình thường s á c x u ấ t người chơi muốn cầm đến càng thật tốt hơn thẻ nhất định phải nạp tiền đối với một chút mạo s ư n g đến đặc biệt nhiều thổ hào mà nói nhất định phải thiết chí một chút giữ gốc để bọn họ dùng tiền trên cơ bản đều có thể đăng giá phòng ngừa một chút không phải tù thổ hào bất mãn cái này trên cơ bản là hàng nội địa thẻ bài trò chơi cầm tay quy tắc ẩm đương nhiên vậy có tương đối tùy hứng không làm như vậy tỉ như âm dương sư âm dương sư hư hư thực thực không có bất kỳ cái gì giữ gốc biện pháp có thể hay không rút đến ss g hoàn toàn xem mặt bởi vậy tại trò chơi sơ kỳ mới hội xuất hiện bán thủ quất hào các loại hiện tượng đã dẫn phát một hệ liệt vấn đề đương nhiên âm dương sư bản thân phẩm chất quá cao cho nên hoàn toàn có tư cách làm như vậy trần mạch hiện tại ba dê mỹ thuật trình độ khoảng cách âm dương sư còn kém xa lắm làm ta gọi mở tờ loại này thẻ bài trò chơi cầm tay cũng không dám như vậy tùy hứng cổ bằng đã thanh phương chuyên thúc thêm đến mình đội hình bên trong phó bản bên trong tiểu quái trên cơ bản không có có bất kỳ sức đánh trả nào phương chuyên thúc đưa tay một mảnh bạo phong tuyết trên cơ bản tất cả tiểu quái toàn h à n dây coi như gặp bốt cái khác thẻ bài một người bù một hạ vậy có thể xử lý phó bản tiến độ nhanh chóng tiến lên sảng khoai a cổ bằng một chương một chương địa đánh tới mỗi đánh một chương liền lĩnh một chút ban t h ư ở n g có quan hệ thẻ bảo dương có nhiệm vụ cùng thành tựu ban thường các loại không đánh nổi l i ê n lấy ban thưởng đi bồi dưỡng thẻ bài tiến rai mấy tấm thẻ bài về sau tiếp tục tiến lên mới q u a n tạp ách giống như lại có thể thăng cấp nhưng là quái vật thẻ không đủ a được rồi lại đánh một chương a cổ b ă n g lại ấn mở kế tiếp chương t r â n mạch nhìn xem chúng nhân phản ứng tô cẩn du cao mày một mặt không tình nguyện nhưng vẫn là một mực tại chơi cổ b ă n g thì là có chút chúng độc một mực vùi đầu nghiêm túc chơi văn lăng vi không có một mực tiến lên q u a n tạp mà là tại lật xem thẻ bài đồ giám hiện nhiên nàng đang suy nghĩ đội hình phối hợp vấn đề trên cơ bản cho tới bây giờ hà nội g n đ ị a thẻ bài trò chơi tam bản phủ vận hành đến cũng không tệ lắm ipt hấp dẫn người chơi tiến vào trò chơi đẳng cấp cao thẻ bài chiến đấu biểu hiện ra thẻ bài năng lực ngắn gọn t â n thủ chỉ dẫn giới thiệu trò chơi cách chơi nhiều loại cách chơi tiêu trừ người chơi cảm giác mệt mỏi cùng đưa phù thạch để người chơi rút đến tốt thẻ bài tốt thẻ bài nghiền ép phó bản để người chơi thu hoạch được trưởng thành cảm giác d ạ n g này một bộ tổ hợp dưới quyền đến trên cơ bản tại 2 giờ bên trong liền rất tốt địa để người chơi ở trong game thu hoạch được đầy đủ thoải mái cảm xúc cũng để người chơi đối trong trò chơi giả lập tài sản sinh ra tán đồng loại này thoải mái cảm giác cùng đối giả lập tài sản tán đồng hội thúc đẩy người chơi ngày hôm sau tiếp tục thượng tuyến chơi tiếp tục cũng truy cầu tốt hơn thẻ bài i m d đối thẻ bài trò chơi trọng yếu nhất ảnh hưởng là tại bước đầu tiên cũng chính là hấp dẫn người chơi i m d càng tốt hấp dẫn người chơi càng nhiều càng trung thành trò chơi người chơi cơ số lại càng lớn